mọi người tự nhiên đều là biết hắn đây là lý thứ Hạo, Lý Tuần Dương Thái Thượng trưởng lao Tôn Nhi Thượng viện chúng đệ tử đều là nhận ra người nào lại dám lung tung mở miệng gian dậy không duyên cớ đắc tội một vị Thái thượng trưởng lao người đến tự nhiên là lý thứ Hạo hắn cũng không tức giận cười hì hì nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói chư vị lập tức sẽ khai chiến hiện tại bắt đầu phiên giao dịch hứng thú có thể tới đặt ca có người có chút hăng hái hỏi không biết này bàn khẩu làm sao mở Lý thứ Hạo cười nói Áp Hoắc Dương Diễm, tháng 1 buổi 4. Áp Diệp Tinh Hà, tháng 1 buổi 2. Mọi người xôn xao, hắn đúng là xem trọng Diệp Tinh Hà có thể thắng. Có mắt người ngủ cục chuyển động, cười nói, ngươi bao lớn thẻ đánh bạc cũng dám tiếp sao? Đây cũng là đang thử thăm dò Lý Thư Hạo. Lý Thư Hạo cười toét toét nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, nhiều ít ta đều tiếp. Tốt. Đệ tử này tiến lên, theo trong không gian giới chỉ một màn. Lập tức, chính là lôi ra tới 200 khối linh thạch, đặt ở trên cái bàn kia. Tại đây trên bàn Đống một đống nhỏ, ta ép 200 khối linh thạch, hoặc dương diễm thắng. Đến lúc đó, nếu là ngươi thua, sẽ phải thưởng cho ta 800 khối linh thạch. Không có vấn đề. Lý Thư Hạo cười hì hì đồng ý. Ngươi có nhiều như vậy linh thạch. Tên đệ tử này nghi ngờ nói. Ta là không có, cái kia ra già của ta có không? Trên thực tế, Lý Thư Hạo chỗ nào có nhiều như vậy tiền. Thế nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có xương ra cái gì nhút nhát dáng vẻ đến, rất mạnh miệng. Chẳng qua là, trên khán đài Lý Thuần Dương, có thể còn không biết cháu của mình dắt chính mình ra hổ làm cờ lớn, thật là thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, tơi hơi hơi hí mắt, thấy hắn lần này vẻ mặt, dưới đài rất nhiều đệ tử, ngược lại coi là Lý Tư Hạo nói đều là thật, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, có Lý Tuần Dương Thái Thượng trưởng lão, bay ở nơi này, cái kia mọi người có thể cũng không có cái gì không yên lòng, làm không ít người đều là con mắt tỏa ánh sáng, đây chính là một cái phát tải cơ hội tốt ta, không sai, ta xem Hoắc Dương Diễm phần thắng vẫn là lớn, chỉ cần để ép hắn trong nháy mắt liền có thể kiếm gấp ba tiền trở về. Đến lúc đó, ta tu luyện linh thạch liền có, Lao tử còn kém 1000 khối linh thạch liền có thể đột phá, cực này nắm. Chương 547, Hoắc dương diễm. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Thế là, mọi người dồn dập đặt cược. Bất quá một lát thời gian, tiền đặt cược tổng số vậy mà liền đặt đến kinh người một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Có tới mấy trăm đệ tử đặt cược. Những linh thạch này, chất thành một tòa núi nhỏ. Cái bàn kia căn bản là bày không mở, tất cả đều chất đống trên mặt đất dưới ánh mặt trời, hào quang ruyền rào, lập lòe mê người khí tức cực lớn. ở bên cạnh, Lý Thư Hạo bận rộn vất vả nhớ kỹ, cho mọi người phân phát lấy thẻ đánh bạc. trên mặt hắn cười nở hoa. những cái kia thượng viện đệ tử đã có thể so hạ viện các đệ tử có tiền nhiều hơn, tài sản kém nhất cũng có trên trăm khối linh thạch. có chút ở trên viện sờ soạn lần mò nhiều năm đệ tử, càng là rất có tích xúc, tài sản đi đến bên trên ngàn khối linh thạch, chỗ nào cũng có. rất nhiều người thậm chí so Diệp Tinh Hà còn muốn có tiền nhiều lắm. dù sao. Diệp Tinh Hà mới tiến vào mấy tháng, tư lịch quá nhỏ bé, mà bọn hắn đều đã là tích lũy nhiều năm, mà tuyệt đại bộ phận người đều là ép Hoắc Dương Diễm thắng. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, lai lịch bất phàm, thế nhưng dù sao hắn so Hoắc Dương Diễm muốn ít tu luyện vài chục năm, đoàn người vẫn là càng xem trọng Hoắc Dương Diễm. Còn nữa nói, này nhà cái cho Hoắc Dương Diễm mở tỷ lệ là cược còn càng cao đây, rõ ràng liền là hy vọng mọi người ép Hoắc Dương Diễm thắng. Phía dưới này chút dồn dập hỗn loạn đều không ở trong mắt Hoắc Dương Diễm, thần sắc hắn lạnh nhạt, trong lòng rất là dễ dàng. Hắn thấy, tại Diệp Tinh Hà leo lên Sinh Tử Đài giờ khắc này, như vậy cũng đã là đã chú định hôm nay kết cục. Chẳng qua là Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê đến, nhường trong lòng của hắn hơi nổi sóng. Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê, hai người tới mục đích đều rất rõ ràng. Mục đích của bọn hắn là nhất trí. Cái kia chính là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Không sai, Lý Thuần Dương ở mục đích chính là vì Hoắc Dương Diễm tại chiếm thượng phong thời điểm. Vô phương giết Diệp Tinh Hà, mà Công Tôn Lê mục đích cũng là đồng dạng. Hai người, một cái là muốn bảo vệ Diệp Tinh Hà, một cái là muốn bảo vệ Hoắc Dương Diễm. Đương nhiên, theo Công Tôn Lê, chính mình đến, căn bản chính là dư thừa. Chê cười, một cái mới vừa tiến vào Thượng viện đệ tử. Làm sao có thể, có năng lực giết được Hoắc Dương Diễm? Đừng nói giết hắn, chỉ sợ liền làm bị thương hắn, đều rất khó đi. Trên thực tế, nếu không phải thành chủ đại nhân cực lực năn nỉ hắn, hắn lần này, tuyệt đối sẽ không tới liếc nhìn công tôn lê thân ảnh, Hoắc Dương Diễm cũng là nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần không vui. Sau đó, hắn lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nghĩ đến là phụ thân khiến cho hắn tới đi. Ai, phụ thân cũng thật là, này còn có cái gì không yên lòng. Ta giết hắn, chẳng lẽ không phải dễ dàng. Há có thể cần phải có người bảo hộ. Hắn chỉ cảm thấy, phụ thân quá mức xem thường chính mình. Rất nhanh, mặt trời đã đến trung thiên. Buổi trưa đã đến, cái kia trọng tài cũng đã đến tới. Tại thời khắc này, toàn bộ quảng trường trong ngay mắt an tĩnh một thoáng tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào nắm trên thân hai người ánh nắng rơi xuống mặt của hai người có chút nhìn không rõ ràng một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý tràn ngập mà lên trong tai thanh âm đông nhiên vang lên hôm nay Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm sinh tử chi chiến mở ra Hoắc Dương Diễm trợn ngẩng đầu lên Diệp Tinh Hà hôm nay chính là ta làm đệ đệ ta báo thù tháng ngày lúc trước ngươi là thế nào giết hắn ta sẽ gấp 10 lần trả lại ở trên người của ngươi Diệp Tinh Hà mỉm cười nói nói không chừng lại hai ngày nữa, cha ngươi liền muốn la hét báo thủ cho ngươi. Hoắc Dương diễm đầu tiên là sững sờ, sau đó, hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ, lập tức, tức giận đến cả người muốn nổ tung. Tiếp theo, hắn liền nhịn xuống nộ khí, cắn răng cười như điên nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cái này sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lực lượng phế vật. Ngươi còn muốn giết ta, ngươi xứng sao? Ta hiện tại, liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Theo hắn cuồng tiếng giống giận, trên người hắn khí thế, đột nhiên, điên cuồng tăng lên. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu, đến cuối cùng lại nhất cử đột phá đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, khí thế của hắn đầy trời mà lên. Hoắc Dương Diễm hít một hơi thật sâu, tự thân phảng phất đều đắm chìm trong cái kia cố khí thế cường đại bên trong, vô phương tự kiềm chế. Một hồi lâu về sau mới vừa giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, lớn tiếng cười lớn. Diệp Tinh Hà, ngay tại hôm qua ta đột phá đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Vừa mới nói xong, chung quanh dưới đài mọi người tất cả đều biến sắc, mặt mũi tràn đầy run sợ. Hoắc Dương Diễm vậy mà bước vào thần cương cảnh. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Tại hết thảy thượng viện trong hàng đệ tử, tuyệt đối có thể đứng vào 20 vị trí đầu liệt kê. Không sai, thậm chí có khả năng có thể đi vào 10 vị trí đầu a. Không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Hoắc Dương Diễm càng trở nên đáng sợ như thế. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Liền, trên đài cao Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lê, đều là biến sắc. Tiếp theo, Công Tôn Lệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương, xem ra ngươi muốn bảo vệ tiểu gia hỏa kia, muốn treo nha. Lý Thuần Dương bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời. Công tôn Lê càng là đã ý, cười ha ha, ta đã biết kết quả. Phải biết, Liên Tác Hạ học cung rất nhiều thượng viện trưởng lão, cũng chỉ đến như thế. Không sai. Liên là thượng viện trưởng lão, bọn hắn thực lực đều không có đi đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Hiện tại, Hoắc Dương diễm thực lực, đã siêu việt phần lớn thượng viện dài già rồi. Chỉ sợ, có thể vững vàng thắng qua hắn người. Toàn bộ Tác Hạ học cung thượng viện, đều sẽ không vượt qua 10 cái cái này cũng thật là đáng sợ dưới đài rất nhiều đệ tử lại đều lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn bản không quan trọng duy trì người nào thế nhưng tuyệt đại bộ phận người đều đè ép Hoắc Dương Diễm bởi vậy tự nhiên là hy vọng Hoắc Dương Diễm có thể thắng ha ha ha lần này ép đúng rồi lão La vừa rồi nhường ngươi ép Hoắc Dương Diễm doanh, ngươi không ép hiện đang hối hận đi thần cương cảnh đệ thập trọng lâu a Diệp Tinh Hà lấy cái gì so cái kia được xưng lão La đệ tử cũng là ảo não đấm ngực dầm chân cũng không phải hắn một cái Có rất nhiều để ép Diệp Tinh Hà thắng đệ tử, đều là ảo nào không thôi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là nhận định, Diệp Tinh Hà đã thua không nghi ngờ. Tại sao không nói chuyện? Bị ta hủ dọa sao? Hoắc Dương Diễm cười to. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía Hoắc Dương Diễm. Hắn mỉm cười, từ tốn nói, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, rất lợi hại phải không? Hai ngày trước, ta vừa giết một cái. Hoắc Dương Diễm sửng sốt một chút. Sau đó, cười to nói, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi phải không Vẫn là đã bị ta sợ vỡ mật, lời nói không mạch lạc. Liền ngươi, con giết đệ thập trọng lầu cao tay. Ngươi động được một quặng tóc gãy sao? Dưới đại, cũng là vang lên một mảnh chế rêu thanh âm. tuất, không nhiều lời. Hiện tại, ta liền lấy tính mạng ngươi. Theo Hoắc Dương diễm một tiếng lệnh về sau, trong tay xuất hiện một cây trường thương, to như trứng ngỗng, dài ước chừng 5m, toàn thân màu đỏ. Không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo. Chương 548, liền ngươi, cũng xứng ta rút kiếm. Như là có một ánh lửa tại trên đó quanh quẩn lấy sau một khắc nay đoàn ánh lửa chính là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đâm tới thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả huy lực triển lộ không bỏ sót Diệp Tinh Hà nhíu mày có chút ý tứ nay Hoắc Dương Diễm thực lực cùng lúc trước Đổ Thiên tung kém gần giống nhau bất quá cũng chính là kém gần giống nhau mà thôi hắn căn bản cũng không để ý Hoắc Dương Diễm cười lạnh nói Diệp Tinh Hà rút kiếm đi ta nghe nói ngươi kiếm pháp không sai đây cũng là ngươi sinh cơ duy nhất Diệp Tinh Hà một tiếng cười nạo liền ngươi cũng xứng ta rút kiếm. Sau một khắc, hai tay của hắn kết xuất huyền ảo pháp ấn. Lực lượng lặng yên phun trào, hóa thành kim sắc quang mang ầm ầm tuôn ra. Đại Phiên Thiên ấn chiêu thứ hai, Đại Kim Cương Luân ấn, hóa thành một cái màu vàng kim vòng ánh sáng, có tới đá mài bản cỡ như vậy. Xoay tròn lấy, ầm ầm hướng về phía trước mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, chính là cùng Hoắc Dương Diễm Thế Công hung hăng đụng vào nhau. Roeng một tiếng vang thật lớn. Đại Kim Cương Luân ấn ầm ầm phá toái, mà Hoắc Dương Diễm Thế Công cũng là bị sinh sinh đánh vỡ. Hoắc Dương Diễm vẻ mặt dần mình. Thế nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cũng mạnh. Lúc này cũng không bối rối. Hắn một tiếng hét lên, vân long bảy thức. Trong ném mắt, thanh trưởng thương kia run run, đầu thương run rẩy. Đúng là trên không trung, vạch ra quỷ dị đường vòng cung. Thoáng qua ở giữa, liên tục trên không trung đánh ra bảy lần thế công. Bảy tòa như to bằng vại nước to lớn thương hoa, trên không trung nở rộ. Tầng tầng lớp lớp phức tạp hoa mỹ. Sau đó thất đoá thương hoa hóa ra hỏa hồng hào quang, như là bảy đám to lớn hỏa diễm. Hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Sử dụng ra này chiêu về sau, Hoắc Dương Diễm cũng là thở hổn hển, cái chán có chút trắng bệnh. Này chính là, hắn tối cường võ kỹ, Vân Long bảy thức, có thể trong nháy mắt, điểm ra thất đóa thương hoa. Mỗi một đóa thương hoa, đều có thể đủ đưa hắn tối cường sức chiến đấu bạo phát đi ra. Tương đương với, trong nháy mắt đánh ra 7 lần thần cương cảnh đệ thập trọng lâu thế công. Nay 7 đạo thần cương cảnh đệ thập trọng lâu thế công, đều hướng về Diệp Tinh Hà xuống tới. Mới vừa, Diệp Tinh Hà đại kim cương luân ấn nhường mọi người khiếp sợ. Này Diệp Tinh Hà, thực lực tương đương không kém nha. Quả nhiên, dám khiêu chiến Hoắc Dương Diễm là có đạo lý. Nhưng tiếp theo, liền có người lên tiếng kinh hô, Vân Long bảy thức, đây là Hoắc Dương Diễm tối cường võ kỹ. Lúc trước, hắn liền đã từng dùng này chiêu, hạ gục một tên tiến vào Thượng viện 10 năm thâm niên đệ tử. Diệp Tinh Hà chống đỡ được này chiêu sao? Đối này một mạnh mẽ thế công, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đảo còn có chút ý tứ. Sau một khắc, một tiếng quát nhẹ. Đại phiên tiến ấn Ầm ầm mà động. Đệ nhất ẩn. Đệ nhị ấn liên tục đánh ra, với anh, với anh, ầm ầm, trong nháy mắt cũng là bảy đạo như to bằng bãi nước, màu vàng kim ấn quyết thình thịch mà ra, ầm, ầm, ầm, tới đụng vào nhau, màu vàng kim cùng màu đỏ xen lẫn ánh sáng, bốn phía dâng chảo trong nháy mắt này bảy chiêu liền bị Diệp Tinh Hà toàn bộ đánh tan. Cùng lúc đó Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng hào quang lóe lên. Hiện tại tới phiên ta, thần tượng đạm thiên quyết phát động, dưới chân xây dịch thừa dịp Hoắc Dương Diễm chiêu thức dùng hết trong nháy mắt đó, trực tiếp liền cắt vào đến trước người hắn, đấm ra một quyền, tốc độ cực nhanh. Hoắc Dương Diễm căn bản là không có cách phòng ngự, bản năng về đỡ thân thương mới miễn cưỡng ngăn cản. Diệp Tinh Hà một quyền nện ở cái kia trên thân thương, vô cùng cường đại. Hơn trăm vạn cân lực lượng tuôn ra, trực tiếp nắm nảy thân thương, đập toàn bộ đều còn số dưới, như là một thanh lớn cung, ông ông tác hưởng. Cơ hồ đã đạt đến trường thương này tiếp nhận cực hạn, càng là chấn Hoắc Dương Diễm miệng hổ đổ máu. Hắn rống to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bốn lượn trường thương lại đột nhiên thẳng băng. Đuôi thương hung hăng liền đâm vào Hoắc Dương Diễm trên lồng ngực. Lập tức, nắm Hoắc Dương Diễm đánh lại lùi lại mấy bước. Hoắc Dương Diễm lần nữa rống to một tiếng, máu tươi bắn ra, ngực càng là đã mắt trần nhìn thấy lõm. Rõ ràng, xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu cái, liên nội tạng cũng hơi bị hao tổn. Hắn tại Diệp Tinh Hà này mấy chiêu phía dưới, rõ ràng liền bị thiệt lớn. Diệp Tinh Hà lúc đầu, huệ bại nói ra Hoắc Dương Diễm liền ngươi chút thực lực ấy, cho đệ đệ ngươi báo thủ, tựa hồ có chút tốn sức đi. Lúc này, tất cả mọi người là ngây dại. Diệp Tinh Hà thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tựa hồ so Hoắc Dương Diễm còn mạnh hơn một chút nha. Hắn một người mới a, tu luyện thế nào? Những cái kia, trước đó mua Diệp Tinh Hà thắng, lại là không kìm được vui mừng. Hoắc Dương Diễm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi. Lúc này, hắn biết mình sai, sai hết sức không hợp thói thường. Hắn coi là có thể tùy tiện chém giết Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, vừa xa mình tưởng tượng a. Bất quá, hắn trung uy tâm tính ổn được. Lúc này, cũng không hoảng loạn. Hắn gần từng chữ, "Diệp Tinh Hà, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, ta còn có Át chủ bài, đầy đủ đưa ngươi chém giết Át chủ bài." Dứt lời, trường thương trong tay của hắn hung hăng đâm, trực tiếp đứng ở trên bệ đá. Sau đó, nắm đấm nhẹ nhàng đập thân thể của mình. Ầm, ầm, ầm. Một thoáng một thoáng, phảng phất không bàn mà hợp nhịp điệu. Một hồi lâu về sau, Tha Phương mới một tiếng hét lên. Ở trên người hắn, có hào quang màu đỏ lộ ra. "Ra đi, ta thần thương mệnh hồn." Nháy mắt sau đó, hào quang màu đỏ phóng lên tận trời, lại sau lưng hắn, tạo thành một đường to lớn mệnh hồn. Mệnh hồn chính là một cây màu đỏ trường thương, độ cao có tới 15 mét. Mà lại, trọng yếu nhất thì là, tại đây màu đỏ trường thương trung quanh, có ba đạo ánh sáng màu đen không ngừng lấp lánh. Này bất ngờ chính là một đạo địa cấp tam phẩm mệnh hồn nha. Địa cấp tam phẩm mệnh hồn chính là diệp tinh hà ít thấy mạnh mẽ mệnh hồn dưới đại vang lên một mảnh hương phấn kinh hô thanh âm hoắc dương diễm vận dụng địa cấp tam phẩm mệnh hồn đây là hắn trung cực gắt chủ bài hoắc dương diễm không có bất kỳ cái gì nói nhảm cái kia địa cấp tam phẩm mệnh hồn màu đỏ trường thương giới không chế của hắn hung hăng hướng phía dưới lao xuống tới trong nháy mắt đúng là chui vào đến trong tay hắn cái kia cán hỏa hồng trường thương bên trong lập tức cái kia cán hỏa hồng trường thương như lớn hơn một vòng toàn thân thẳng băng trên đó càng là hào quang trượng trực thấu mà ra. Hoắc Dương Diễm cuồng thanh hét lớn. Hiện tại, ngươi thử lại lần nữa, ta có thể hay không giết được ngươi. Dưới chân tầng tầng đặt mạnh, thân hình cùng trường thương cơ hồi hóa thành một thể, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Chỉ gặp một đạo hỏa hồng sắc quang mang, như trường hồng có nhật. Tại vận dụng, hắn này địa cấp tam phẩm mệnh hồn về sau. Hoắc Dương Diễm trường đường uy mang càng lộ vẻ. Tại thanh trường thương kia đầu thương chỗ, hào quang không ngừng phun ra nuốt vào. Đúng là tạo thành một đạo, dài tới một thước dưới tả hữu mũi thương. Cái kia mũi thương. Chính là một mảnh bạch quang. Như là rắn tính phun ra nuốt vào, rồi lại uy phong vô cùng, không gì không phá. Cho người ta cảm giác, phản phất trước mặt hết thảy, đều có thể đủ bị phá ra. Mọi người hoảng sợ nói, cái này, này đúng là mũi thương. Nghe nói, mũi thương cực kỳ khó mà luyện thành. Mà một khi luyện thành, liền không gì không phá. chương 549, ta cuồng, là bởi vì ta có cuồng tư cách. Đúng vậy a, thế gian này, có thể thắng được mũi thương một bậc, cũng chỉ có kiếm mang đi. Diệp tinh hà hít một hơi thật sâu trong mắt của hắn lộ ra một vẹt vẻ vẻ hửn phấn. đây là một cái thế lực ngang nhau, đủ để khiến hắn vận dụng lá bài tẩy đối thủ. bất quá cũng không phải là toàn bộ át chủ bài. một tấm là đủ rồi. hoắc dương diễm lớn tiếng nói, diệp tinh hà cũng tế ra mệnh hồn của ngươi tới đi. ta nghe nói mệnh hồn của ngươi có thể là mạnh vô cùng. diệp tinh hà mỉm cười, ngươi còn chưa xứng để cho ta vận dụng mệnh hồn. hoắc dương diễm càng là cuồng nộ. nhưng sau một khắc, cái kia cuồng nộ liền biến thành một vẻ kinh hãi. nguyên lai like, trong nháy mắt này. Diệp Tinh Hà bật hơi, giậm chân, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Đoạn kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, lưỡi kiếm phía trên, hào quang phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt, tăng vọt ba thước kiếm mang. Đây là kiếm mang. Hoắc Dương Diễm con ngươi co lại nhanh chóng. Phía dưới mọi người, càng như vỡ tổ cháo một dạng. Diệp Tinh Hà vậy mà cũng có kiếm mang, mà lại, ánh kiếm của hắn dài đến ba thước, là Hoắc Dương Diễm gấp hai nhà. Người mới này thật là đáng sợ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà tiếng thét dài bên trong, chạm thương cung ầm ầm mà ra, như thiên hạ cuốn ngược hạ xuống. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, không gì không phá. Kiếm mang những nơi đi qua, cái kia mảnh lớn mảnh nhỏ thương ảnh, trực tiếp bị vẽ đến đập tan. Liên cái kia mũi thương cùng kiếm mang đụng vào nhau, đều là trực tiếp bị sinh sinh chặt đứt, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Như thiên hạ cuốn ngược chạm thương cùng cái kia kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt này, cơ hồ đem hoắc dương diễm bao phủ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nín thở, trước mắt một màn này, kiếm quang sáng chói chiếu vào dưới ánh nắng trói trang. Đúng là, có không nói ra được rực rỡ cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy tiêu diệt trong vô hình. Kiếm quang, đông nhiên tiêu tán. Mọi người thấy, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Mà ở đối diện hắn, 3 mét bên ngoài, Hoắc Dương Diễm thì là đứng tại chỗ, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, hắn kêu to một tiếng, lảo đảo lui lại ngã xuống đất. Tại bộ ngực hắn, có máu tươi tiêu xả mà ra. Nguyên lai, like, mới vừa một kiếm kia, đã đem bộ ngực hắn sinh sinh xuyên qua. Xương cốt đứt gãy nội tạng phá thoái trọng thương sắp chết liền chống đỡ đứng lên đều làm không được hắn nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy Diệp Tinh Hà lắc đầu này Hoắc Dương Diễm thực lực quả nhiên là không tầm thường nếu là đổi một cái bình thường mới vừa gia nhập thần cương cảnh đệ thập trọng lâu võ giả mới vừa một kiếm này liền đem hắn dễ dàng chém giết dưới đài mọi người hai mặt nhìn nhau đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật nha liền trên đài cao Lý Thuần Dương cùng Công Tôn Lệ đều là bỗng nhiên đứng dậy vì đó biến sắc bất quá Lý Thuần Dương chính là cười to, cực kỳ hưng phấn thoải mái, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Công Tôn Lê thì là, vẻ mặt tâm tình không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ, chậm rãi đi đến Hoắc Dương Diễm trước mặt, nhìn xuống hắn. Mới vừa, ta nói Thần Cương Cảnh đệ thập trọng lâu, chẳng có gì ghê gớm. Ngươi không tin? Ta nói, ta vừa giết một cái Thần Cương Cảnh đệ thập trọng lâu võ giả. Ngươi không tin? Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn xuống hắn, hiện tại, ngươi tin rồi hả? Tin, đương nhiên là tin. Hoắc Dương Diễm nào có cái gì dám không tin. Hoắc Dương Diễm lúc này trong lòng chỉ có run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt. Thuận buôn xuôi do xuôi dòng tới, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác phần, chỗ nào bị người khác khi dễ qua. Vì đó như thế, vào giờ phút như thế này, trong lòng của hắn liền càng ngày càng run rẩy. Hắn nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói ra, tin, ta tin. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên bờ lôi đài nhìn xem phía dưới này rất nhiều thượng viện đệ tử thượng viện mấy trăm đệ tử lặng ngắt như tờ chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn chỉ nghe được cái tiêu cao gầy thiếu niên từ tuôn nói ta mới vừa nói thần cương cảnh đệ thập trọng lâu chẳng có gì ghê gớm các ngươi cảm thấy ta rất ngông cuồng như vậy ta hiện tại nói cho ngươi cùng là bởi vì ta có cùng tư cách tay hắn chỉ hướng mọi người hôm nay tại đây bên trong nhớ ở tên của ta lao tử gọi diệp tinh hà dưới này cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ Vừa rồi, Diệp Tinh Hà nói ra những lời này đến thời điểm, mọi người chỉ có chế giê ức. Mà bây giờ, thì không ai còn có thể cười đến lên tiếng. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Diệp Tinh Hà rất ngâm củng. Sự thật chứng minh, không sai, Diệp Tinh Hà là rất ngông cuồng Nhưng vấn đề là, hắn có cùng vốn lương A. Rất nhiều tư thâm thượng viện đệ tử, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, không còn chút nào nữa khinh miệt cùng nghi vấn. Có, chẳng qua là kính sợ. Tất cả mọi người, tại thời khắc này giật mình ý thức được, cái này mới vừa tiến vào thượng viện thiếu niên, thực lực khủng bố, có thể đủ đưa thân thượng viện mười đại cao thủ liệt kê. bọn hắn cảm giác tất cả những thứ này như giống như nằm mơ, hết sức không chân thực. làm sao có thể chứ? một cái mới vừa gia nhập thượng viện đệ tử, liền có thể trở thành mười đại cao thủ cấp bậc cường giả, dựa vào cái gì? thiên cổ không có a. thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này là sự thật, không phải do bọn hắn không tin, không phải do bọn hắn không nhận. trong chấp nhóm này, Bùi Nam tình đống nhiên cảm giác trước mắt một hồi hốt hoảng. Cái kia đứng trên lôi đài thiếu niên, thân hình cao lớn, hốt hoảng mấy tháng ở giữa, liền đã cao hơn chính mình hơn phân nửa đầu, cao gầy thẳng tắp, tràn ngập lực lượng cảm giác, như một cây giáo. Đại đội trưởng tướng vẻ mặt đều tựa hồ thành thục không ít, mà lại thực lực của hắn cũng biến thành mạnh như vậy, không còn là tại thanh đế trưởng sinh dưới thời điểm, cần chính mình bảo vệ cái kia người thiếu niên, này bỗng nhiên để cho nàng cảm giác cái kia người mình quen có chút lạ lắm. nàng khe khẽ thở dài, khẽ miệng móc ra một vẻ tuyệt mỹ ý cười, Diệp Tinh Hạ a người lớn lên, chẳng qua là mừng rỡ bên trong, lại lại có chút thất vọng mất mát. Sau đó, Diệp Tinh Hà không còn có xem Hoắc Dương Diễm lên mắt, hắn chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thuần Dương, sáng sủa cười một tiếng. Hắn biết Lý Thuần Dương mục đích tới nơi này là cái gì, cho nên cũng không có động thủ đi giết Hoắc Dương Diễm. Hắn không nghĩ nhường Lý Thuần Dương có xử. Lúc này, cái kia trọng tài phương như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, hôm nay Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm sinh tử chi chiến, Diệp Tinh Hà thắng. Diệp Tinh Hà thắng, Diệp Tinh Hà thắng. Dưới đài, Lý Thư Hạo cũng là vui vẻ dậm chân. Hắn phủi lướt mắt, bên cạnh đống tia thành như một ngọn núi nhỏ hạ phẩm linh thạch, càng là khẩu vui vẻ, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Sau một lát, Diệp Tinh Hà tên vang vọng quảng trường. Một ngày này, Diệp Tinh Hà cái tên này vang vọng tắc hạ học cung thượng viện. Hắn dẫm lên hoa cương diễm, ầm ầm thượng vị, hào quang cực kỳ chói mắt. Tắc hạ học cung thượng viện, tất cả mọi người biết cái tên này, cái này năm bất quá 16 tuổi thiếu niên kinh ngạc tất cả mọi người. Ngay hôm đó về sau, có người hiểu chuyện, bày ra mới thượng viện 10 đại cao thủ. Diệp Tinh Hà tên, thình lình xuất hiện. Diệp Tinh Hà mới vừa đi xuống lôi đài, chính là thấy. Chương 550, tính toán. Bùi Nam tỉnh cái kiết như hoa nét mặt tươi cười, hướng hắn đón. Cười nói, Diệp Tinh Hà, chúc mừng a. Hiện tại, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đang khi nói chuyện, liền có chút tổn thức. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nói gì. Hai người đi ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này, tranh thủ thời gian nhường ra một lối đi. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong mang theo không nói ra được cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới a, liền Bùi Nam Tỉnh, đều đối với hắn cảm mến. Này Bùi Nam Tỉnh, có thể là thái thú chi nữ, lại luôn luôn thanh lãnh ngả mạ. Không nghĩ tới, lại cùng Diệp Tinh Hà quan hệ không cạn. Cũng có trách. Có người cười nói, đổi ta là nữ, ta cũng coi trọng Diệp Tinh Hà. Phi, chỉ sợ người ta chướng mắt ngươi. Bên cạnh đệ tử cười mắng. Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh đi ra ngoài. Chẳng qua là lúc này, hắn nhưng không có chú ý tới trong đám người, đồng dạng có một vị dáng người gầy gò, sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ. Ánh mắt của nàng, không nháy mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Trong ánh mắt, viết đầy quan tâm, quyến luyến, xúc động. Tiếp theo, tất cả những thứ này, thì lại chìm xuống dưới, hóa thành một mảnh sám trắng cô quạnh. Nàng nhẹ nhẹ cắn cắn môi, yên lặng quay người, tan biến tại trong dòng người. Đi vào động phủ trước đó, hai người liền liền cáo tử. Đôi nam tình cũng muốn trở về tu luyện. Bất quá, trước khi đi, nàng quay người, nhẹ giọng căn dặn nói, Diệp Tinh Hà. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Lần này, ngươi tuy danh tiếng vang xa, rất nhiều hạng giá áo túi cơm không còn dám tới trêu cho ngươi. Thế nhưng, chỉ sợ Thư viện cũng có người nhớ kỹ ngươi. Không ít người chỉ sợ sẽ ghi hận trong lòng, nghĩ đến biện pháp muốn thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu, "Ta biết, yên tâm đi. Những người này, tới một cái, ta làm chết một cái. Giết nhiều hơn, liền không dám tới." Bùi Nam tỉnh sững sở, sau đó cười khanh khách nói, "Tốt, đây mới là ta biết Diệp Tinh Hà. Xưa nay đã như vậy, chưa bao giờ thay đổi." Thế nhưng, ngươi những thủ đoàn này, đối Phó Thượng viện các đệ tử vẫn được. Nhưng nếu như, có người khác nhìn ngươi không vừa mắt đâu. Nói đến đây, Bùi Nam tình đã đủ mặt nghiêm nghị. Người khác là ai? Bùi Nam tình đưa tay, chỉ chỉ phía trên. Hắn thật sâu nói nhỏ, các hạ học cung thượng viện, có người đã sớm nhìn Lý thuần dương không vừa mắt, mà lại, ngươi tồn tại cũng ngăn cản một ít người đường. Dứt lời, nàng thấp giọng nói một phiên. Diệp Tinh Hà nghe, không khỏi trong lòng nghiêm nghị giật mình. Hắn hít một hơi thật sâu. Những người này mạnh mẽ Còn tại tưởng tượng của hắn bên ngoài. Bực này cứng hãn, xác thực không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống cự. Quả nhiên, vẫn không thể quá mức lạm mạn. Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn thấp giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ hành sự cẩn thận. Ít nhất sẽ không để cho một ít người bắt được cái trôi. Bùi Nam Tình gật đầu, chỉ cần là tại Tắc Hạ học cung phạm vi bên trong, ngươi chính là an toàn. Dù cho là một ít người thế lực thao thiên, cũng không thể vi phạm Tắc Hạ học cung quy tắc. Sau đó, Bùi Nam chính là cáo từ rời đi. Bùi Nam tỉnh một đường đi ra ngoài, nhìn không chớp mắt, nàng cũng là có chút nóng nảy, nghĩ muốn nhanh đi về tu luyện. Hôm nay Diệp Tinh Hà biểu hiện cho nàng không ít dẫn dắt cùng kích thích, hai người tuy không phải cự địch, nhưng nàng lại cũng không muốn để cho mình yếu tại Diệp Tinh Hà. Bởi vậy, đi sát thông thông nàng chính là không phát hiện. Khi nàng đi qua một cái đầu đường thời điểm, có hai đạo cùng nàng đối mặt mà đi thân ảnh lặng yên trốn đến bên cạnh trong rừng rậm. Hai người này trốn ở cái kia cổ thụ trọc trời đằng sau, thở mạnh cũng không dám đợi đến bùi nam tỉnh sau khi đi xa mới vừa dám ra đây mà nếu là bùi nam tỉnh lúc này ở nơi này nhận ra hai người bọn họ tất nhiên sẽ dợn ra gà khiếp sợ Nguyên lai like, hai người này liền là vất chỉ bân cùng hành tử du nha vốn nên đang chết tại thanh đế trường sinh giới bên trong mà bùi nam tỉnh cũng quả thật coi là bọn hắn đã chết tại thanh đế trường sinh giới đại phá vỡ bên trong vất chỉ bân cùng hành tử du hai người co rúm lại tại cây lớn về sau một cử động cũng không dám mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi Nguyên lai like, Bùi Nam Tình lúc này thực lực như vậy, coi như là không có cố ý tản mát ra khí tức, khí thế kia cũng là cường thịnh đến bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Chờ hắn đi ra ngoài rất xa, hai người phương mới ra ngoài. Hai người liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy run sợ. Vất Trì bần lạnh giọng nói, "Này Bùi Nam Tình, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nàng so mấy tháng trước, có thể tăng lên mấy cái đại cảnh giới nha." Trước đó, Bùi Nam Tình so hai người bọn họ mạnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Mà bây giờ Đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn, không biết bao nhiêu cái đại đẳng cấp. Hành tử du đây là nghiến răng nghiến lợi, ta biết rồi, đây nhất định bọn hắn theo thanh đế trưởng sinh giới bên trong, lấy được đại cơ duyên. Mới khiến cho nàng thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Hai người trong mắt, đều dần hiện ra cực hạn tham lam, mẹ nó. Bảo vật này, ban đầu nên có chúng ta một phần mà. Vất chỉ bân cười gần, yên tâm đi, coi như chúng ta không đối phó được bùi nam tỉnh. Đối phó Diệp Tinh Hà vẫn là dễ dàng. Không sai, chỉ cần bắt được cái kia dân đen là có thể đưa hắn cái kia phần cơ duyên đoạt tới. Đến lúc đó, hai người chúng ta làm bất khả hà lượng. Chẳng qua là hành tử du trong ánh mắt có chút sầu lo. Này Bùi Nam Tỉnh thực lực bây giờ mạnh như vậy, các trưởng lao chịu vì chúng ta đi đắc tội nàng sao? Yên tâm. Vất Chỉ bâng cười hắt hắt nói, này Y Hồng Vân trưởng lão cùng nhà chúng ta tộc quan hệ xưa nay tâm đầu ý hợp. Hắn xuất thân gia tộc cùng nhà ta tộc đã là ba đời giao hảo. Hắn xem ta như con chất, tuyệt đối sẽ vì ta hai người chủ trì công đạo. Lại nói xấu. Vất Chỉ Bân cười nói, coi như là này bùi nam tỉnh, hiện tại lợi hại như vậy, các trưởng lão không chịu các tội. Thế nhưng, cái kia Diệp Tinh Hà tính là thứ gì? Bất quá một cái dân đen mà thôi. Chỉ cần hắn hiện tại còn tại thương nô quận phạm vi bên trong, các trưởng lão ra lệnh một tiếng, liền có thể đưa hắn dễ dàng bắt giữ. Đến lúc đó, chỗ tốt đều là chúng ta." Vất Chỉ Bân kiểu nói này, hành tử Du Phương mới yên lòng. Hai người này nói lời, lúc này nếu là rơi xuống đường người trong thai, chắc chắn phá lệ kinh ngạc. Sau đó, thì là cảm giác hoang đường cực điểm. Nghe bọn hắn nói bên trong chi ý, giống như này Diệp Tinh Hà bọn hắn muốn giết liền giết, nghĩ cầm liền cầm một dạng. Nguyên Lai like, mấy người bọn họ gắng sức đuổi theo, dùng thời gian mấy tháng mới vừa bình an trở lại Thương Nô quận thành. Hai người sau khi trở về cũng không có cuống cuồng làm loạn, mà là là trước vụ trộm mời ra một người thân đồ hãn. hắn chính là thân đồ Viễn huynh trưởng, chính là Thương Nô quận thành những con em quyền quý bên trong phải tính đến tồn tại. Ngày đó bất trị bân đám người liền dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thân đổ viên chết tại Thanh Đế Trường Sinh Giới, nhu ngất chỉ bần đám người, đều có chút chân tay luôn cuống. Hiện tại, liền đem việc này đầu đuôi nói cho hắn, mời hắn cầm cái chủ ý. Thân đổ hắn sau khi nghe xong, tất nhiên là trong lòng một phiên vén nổi sóng. Bất quá, hắn dù sao chính là nhân trung Long vượng, rất nhanh liền có quyết đoán. Chương 551, Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế đáng sợ. Phân phó một phiên về sau, ba người lập tức liền chia binh hai đường. Thân đổ hắn thẳng trở về quận thành trong nhà. Hắn tại trong ba người gia thế tốt nhất, thân thế hiển hách nhất, gia tộc thực lực cũng tối cường, liền muốn hồi trở lại trong gia tộc cáo chi việc này. mà hất trì bân cùng hành tử du hai người thì là đi tới tắc hạ học cung. bọn hắn cố gắng thông qua tắc hạ học cung bên trong cùng bọn hắn giao hảo trưởng lao cường giả tới chủ trì công đạo. vì bọn họ cầm lại chính mình chỗ tốt, mà bởi vì chạy tới vội vàng, bọn hắn căn bản là không có nghe ngóng diệp tinh hà hiện tại thanh danh, căn bản cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, còn tưởng rằng hắn là trước đó thực lực kia thấp. Xuất thân bình thường thiếu niên, rất nhanh, Vớt Chỉ Bân cùng hành tử Du chính là đi vào một chỗ ở vào hậu sơn trạch viện. Trạch viện không lớn, có chút hữu tĩnh. Trọng yếu nhất chính là, cách tác hạ học cung hậu sơn chỗ cốt lôi rất gần. Cái này cũng mang ý nghĩa, ở chỗ này vị trưởng lão kia, hắn thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Rất nhanh, trạch viện trong chính sảnh, hai người chính là gặp được vị tia thượng viện trưởng Lão Y Lệ Vân. Vừa vừa thấy mặt, Vớt Chỉ Bân chính là hai chân mềm lún, trực tiếp quỳ trên mặt đất ôm chân của hắn gào khóc. "Bá phụ đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta à? Cháu trai lần này, kém chút liền không có thể trở về tới a, kém chút sẽ chết ở bên ngoài." Động tác phá lệ xúc nổi. Gào khan nửa ngày, nước mắt một chút cũng không. Cái kêu y già hôm vân, chính là một tên 50 tuổi trên dưới trưởng lão. Dáng người cao gầy, thực lực có chút cường hãn. Hắn thế sự chìm nổi nhiều năm, tự nhiên sớm đã nhìn quen. Tuất trì bân bộ này, đối với hắn vô dụng. Hắn mỉm cười, một thanh liền nâng hắn lên, "Tốt, danh con." đừng tại đây cho ta bán thẳng rồi. Ngươi trước đó vài ngày chưa có trở về, chúng ta tìm kiếm khắp nơi rất là lo lắng. Bất quá, hiện tại nếu trở về, vậy liền vô sự. Hắn trên dưới nhìn lướt qua hai người, các ngươi hai cái, chắc là chịu không ít ủy khuất. Muốn cho ta giúp các ngươi báo thù chút giận a? Không sao, cứ việc nói chính là. Hắn nâng đỡ tay áo, hướng trên ghế bành ngồi xuống. Tiếp theo, hắn liền từ từ nói, này toàn bộ thương nô quận thành bên trong, ta không đắp tội nổi, còn không có mấy cái. Tiếng nói nhàn nhạt. nhạt lại mang theo một cố khó tả bá khí, này chính là làm tác hạ học cung thượng viện trưởng lão lực lượng. Vất chỉ bân mừng rỡ, hắn lập tức nín khóc mỉm cười, cười hắc hát hắc hát nói, bá phụ, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Y Dị Hồng Vân gõ gõ đầu hắn, người tên nát con này, nói đi, muốn đối phó người nào? Là tác hạ học cung vẫn là thương nô của thành, là cái thôn quê dân đen mà thôi. Vất chỉ bân cắn răng nói ra, ta cùng hành tử du hai người trước đó lại có nhất đoạn kỳ ngộ, ta hai người lầm tiến vào một chỗ. Nói xong, liền đem cái kia thanh đế trưởng sinh giới bên trong sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng tính trong lòng có chút phổ, cũng không có đề cập thanh đế sự tình. Chỉ nói là, đạt được một kiện bảo tàng. Nhưng, nhưng lại bị một cái thôn quê dân đen cướp đi. Ồ, là ai a Ý thì Hồng Vân hứng thú, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ âm tàn, từ đâu tới thôn quê dân đen, lá gan lớn như vậy. Để cho ta bắt được hắn, ta muốn đem hắn cả người xương cốt đều cho đập bể Bất chỉ bân hung hang phun ra ba chữ, Diệp Tinh hà hả Diệp Tinh Hà nha. Được, ta cái này phái người đi tìm hắn. Y Hồng Vân bỗng nhiên không thèm để ý thành thôi nói một câu. Chẳng qua là, nói ra câu nói này về sau, bỗng nhiên hắn cảm giác Diệp Tinh Hà cái tên này, tựa hồ có chút quen hai. Sau một khắc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhìn chầm chăm chăm Lư Chỉ Bân, nói ra, "Cái gì? Ngươi nói là Diệp Tinh Hà?" "Là Diệp Tinh Hà, không sai a." "Là Diệp Tinh Hà." Lư Chỉ Bân có chút ngậm, không rõ hắn vì sao cái phản ứng này. Hắn nhưng là giá người cao gầy. Năm bất quá 15, 16 tuổi, tướng mạo có chút tuấn lãng sao?" Ý Di Hồng Vân tranh thủ thời gian hỏi, không sai. Quất Trì Bân cũng gật đầu. Ý Di Hồng Vân hít một hơi thật sâu, "Vậy được rồi, vậy thì không phải là trùng tên." Quất Trì Bân cười hỏi, "Thế nào, bá phụ ngươi vậy mà gặp hắn chưa? Vậy hắn tốt hơn, tìm ra được dễ dàng hơn." Chẳng qua là, để bọn hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Mới vừa, còn tại cười tủm tìm Ý Di Hồng Vân. Trong ngay mắt, vẻ mặt chính là phát lệnh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, "Các ngươi hai cái cậu vật là yếu hại chết ta sao?" Dứt lời, tay áo phất một cái, lạnh lùng quát, "Tiến khách." Tiếp theo, hắn quay người chính là tiến vào nội đường. Liên nhìn, đều không có xem hai người bọn họ liếc mắt. Bất chỉ bân cùng hành tử Du hai người, đều chấn váng. Đợi tại tại chỗ nửa ngày, đều không kịp phản ứng. Hành tử Du run giọng nói, "Cái này, đây là có chuyện gì?" "Đúng thế, này là vì sao nha?" Vì sao nghe xong Diệp Tinh Hà tên, hắn liền như vậy phản ứng? Hai người bọn hắn cũng không phải người ngu. Lúc này Trong lòng hai người, nhiều ít đã ý thức được một điểm gì đó. Nhưng nhưng như cũng là, không thể tin được. Bởi vì, nếu là suy đoán này là thật. Cái kia không khỏi, cũng quá điên cuồng. Lúc này, một mực tại bên cạnh phục vụ đại quản gia, chậm rãi đi tới. Hắn là nhìn xem vất trì bân lớn lên, hai người quan hệ cũng là rất tốt. Vất trì bân cầu cứu nhìn xem hắn, lớn tiếng nói, Đại quản gia, ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Đại quản gia ánh mắt bên trong, mang theo vài phần thương hại. Hắn nói khẽ. Ngươi nói các ngươi à, đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội cái kia Diệp Tinh Hà. Ta cho ngươi biết, nếu là Lao ra bởi vì các ngươi hai người ra tay, đối phó Diệp Tinh Hà. Đừng nói các ngươi hai, đến lúc đó muốn chết. Lao ra tính mệnh, cũng không giữ được. Cái gì? Hai người như bị sét đánh. Vất chỉ bân trên mặt, gạt ra một vệt nụ cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Đại quản gia, ngươi đang nói đùa chứ? Cái kia Diệp Tinh Hà, không quan trọng một cái dân đen im miệng. Lúc này... Đại quản gia bỗng nhiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi còn dám nhắc tới dân đen hai chữ này, ta liền không biết ngươi." Hắn cắn răng thấp giọng nói, "Hai người các ngươi khẩu, mở miệng một tiếng dân đen. Các ngươi có biết hay không, hiện tại Diệp Tinh Hà có bao nhiêu lợi hại?" Hai người ngây ngốc hỏi ngược lại, "Có bao nhiêu lợi hại a?" "Ta nói cho các ngươi biết, Diệp Tinh Hà tại mấy tháng trước, dùng thiên tài tư thái tiến vào Tắt Hạ học cung. Sau đó, trong vòng mấy tháng liền đoạt được tân nhân vương. Lại khi tiến vào thượng viện thời điểm, trấn áp hết thảy đệ tử." Thiên phú thứ nhất, tiến vào thượng viện. Lúc ấy, ở trên viện khảo hạch thời điểm, vì hắn, đại tế tiểu đại nhân không tiếc tự mình ra tay đưa hắn giữ lại. Vì thế, còn giết một cái chấp sự, làm trọng thương một trưởng lão. Ngay tại hôm qua, Diệp Tinh Hà dễ dàng hạ gục Hoắc Dương Diễm, đưa thân tại thượng viện thập đại đệ tử liệt kê. Tay hắn điểm bất chỉ bân hai người, các ngươi cùng hắn đối nghịch, không làm muốn chết sao? Đừng nói các ngươi, các ngươi sau lưng gia tộc trói tại cùng một chỗ, lại thêm lão gia nhà ta thế lực. Chương 552, có một người nhất định có thể giết Diệp Tinh Hà. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt cũng không đáng giá nhất tới. Hai người như thất hồn lạc phách, người đều tròn váng. Mới vừa, Đại Quản Gia nói cái kia lời nói, đối bọn hắn đả kích, không khác là sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn cả người đều tròn váng. Bọn hắn cảm giác vô cùng hoang đường. Này bao nhiêu tháng nha, cái kia bình thường thôn quê thiếu niên, liền tiến vào Tác Hạ Học Cung, mà lại hoàn thành Tân Nhân Vương, mà lại còn tiến vào Thượng Viện, mà lại tiến vào Viện, bất quá một hai tháng liền thành thượng viện mười đại cao thủ, trở thành tối vi chạm tay có thể bỏ ngôi sao mới một trong. Liên đại tế tiểu đại nhân đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ép dù cho rất nhiều thượng viện đệ tử đều là ngoan ngoãn, không người dám động. Cái này, này làm sao liền trở nên nhanh như vậy? Chỉ trước mắt, cái kia đã từng bị bọn hắn phá lệ xem thường khinh thường thiếu niên, đã cao cao tại thượng, chỉ có thể để bọn hắn nhìn lên. Bọn hắn có ý không tin, thế nhưng đại quản gia nói ra, chữ chữ lạnh lẽo cứng rắn như sắt, không phải do bọn hắn không tin mà trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái này là sự thật. Hai người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương, thấy một loại tên là buồn cười cảm xúc. Ta hai người, quả thực là chuyện tiếu lâm. Còn đối với hắn chẳng thèm ngó tới, còn tưởng rằng có thể dễ dàng đùa bỡn chết hắn, trước đó xem hắn làm kiến hôi. Thật tình không biết, ở trước mặt hắn, ta hai người mới thật sự là sâu kiến. Vất chi bân, hành tử du hai người các ngươi, sao mà hài hước? Lao quản gia nhìn về phía bọn hắn, lắc đầu. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần vẻ thương hại các ngươi hai cái treo chọc phải diệp tinh hà là tự tìm đường chết ta hắn ung dung thở dài đời này là không ai khả năng giúp đỡ được các ngươi trong mắt của hắn cái kia cố thương hại cùng mấy phần nhàn nhạt khinh thường chỉ để đâm nhói vớt trì bân vớt trì bân bỗng nhiên đứng dậy nắm lấy hắn cổ áo nghiêm nghị nói ngươi đầu này lão cẩu ngươi cũng xem thường ta lao quản gia trong nháy mắt mà người sau đó vẻ mặt lập tức lạnh xuống hắn lạnh giọng nói vớt trì bân ta xem chúng ta là thế nào nhìn xem ngươi lớn lên mức Tôn ngươi làm cả đời đại thiếu gia, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi." Dứt lời, ba một tiếng, một cái lớn tắt hai, chính là phiến trên mặt của hắn. Này Lao quản ra, thực lực cũng tương đương không tầm thường. Ít nhất so Vất Chỉ Bân, muốn mạnh hơn một tiết. Vất Chỉ Bân căn bản không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị Hàn phiến, trên không trung xoay chuyển vài vòng. Sau đó, tầng tầng rơi xuống đất. Khuôn mặt xương giống như đầu heo. Lao quản gia khinh thường cười lạnh một tiếng, tốt tiếng khỏe ngứa nói chuyện với các ngươi, còn không biết điều. Phi đồ vật gì. Một cục đờm đặc nôn tại trước mặt hai người, quay người vào cửa mà đi. Hắn chẳng qua là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền các ngươi cũng xứng cùng Diệp Tinh Hà so, liền các ngươi cũng xứng tính toán Diệp Tinh Hà. Mơ mộng hao huyền, bất trị bân hai người, không biết mình là làm sao rời đi. Bọn hắn thất hồn lạc phách rời đi tắc hạ học cung, một đường về tới Thương Nô Cổ Thành, trở lại trong gia tộc mình. Gia tộc bọn họ bên trong người đã tìm mấy người bọn hắn tháng. Lúc này gặp bọn họ trở về, tất nhiên là không kìm được vui mừng. Một phiên bày tiệc mời khách về sau, tự nhiên hỏi nguyên do trong đó. Tuất Chi Bân, hành tử Du hai người, cũng không dám giấu giếm. Đem việc này, cáo Chi chính mình trưởng bối, mà chính mình trưởng bối sau khi nghe, lập tức cũng là hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn nghiêm nghị gian dạy, nghiêm làm bọn hắn tuyệt đối không được lại hướng Diệp Tinh Hà gây hấn gây chuyện. Như bằng không, gia tộc cũng khó khăn bảo đảm. Bọn hắn lúc này, càng là khắc sâu ý thức được, nhóm người mình, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, nhỏ bé yếu ớt như sâu kiến. Trạng tối, thân đồ han trong phủ đệ, Trong một gian mật thất, ba người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngây nô. Thân đồ Hãn đầu tiên mở miệng, nói khẽ, "Gia tộc của ta thế lực tại chúng ta bên trong coi là mạnh nhất. Ta trở về, cẩn thận hỏi qua phụ thân." Hắn tự rêu cười một tiếng, lắc đầu, "Phụ thân tại chỗ mắng một câu. Nói ta, như gây sự nữa, liền một kiếm giết ta cái này người tử. Còn nói, muốn ta chết lời, chính mình đi chết. Đừng đem gia tộc cũng cho bồi lên." Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thân thể từng tầng ngã vào trên ghế dựa. "Không nghĩ tới a." Tạo hóa trêu ngươi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chúng ta tất cả thế lực cộng lại cũng không sánh bằng đến Diệp Tinh Hà. Vất chi bân, hành tử Du hai người cũng là một mặt tuyệt vọng. Trở về này nửa ngày ở giữa, bọn hắn lại nghe rất nhiều liên quan tới Diệp Tinh Hà nghe đồn. Biết hắn, cơ hồ dùng sức một mình, đem phủ thành chủ đều cho ném đi. Dùng sức một mình, áp chế Thương lâu quận thành to to nhỏ nhỏ, vô số hảo phú thế lực. Huống chi hắn hiện tại vẫn còn so sánh trước đó, càng cường đại không biết bao nhiêu. Ở trước mặt hắn, ba người gia tộc đều không chịu nổi một kích. Chẳng qua là liền nhịn như thế, bọn hắn chung quy là không cam tâm. Vất Chỉ bân cắn răng nói, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tính như vậy rồi? Ngược lại cũng không phải. Thân đồ Hãn trong mắt, đột nhiên lộ ra một vệ tinh quang. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, nhìn bọn hắn chầm chậm hai người, ta còn biết, có một chỗ. Có một chỗ, một người, nhất định có thể giết Diệp Tinh Hà. Người nào? Lập tức, hai người trong mắt đều toát ra một vệ tinh quang. Sau một canh giờ, Thương Lâu quận thành phủ thành chủ, thiên viện bên trong Hoắc Dương Diễm đang nằm ở trên giường ngủ say, trên người hắn nhiều chỗ đều là đắp thượng hạng thuốc trị thường, dược mùi thơm khắp nơi, nhưng lại cũng không thể che hết cái kia cố nồng đậm mùi vị huyết tinh. sắc mặt hắn ảm đạm, mặc dù trong giấc mộng thỉnh thoảng lại là toàn thân co giật đau nhức, trong miệng phát ra đau đớn rên rỉ. Ngày đó, mặc dù Diệp Tinh Hà không có có thể giết hắn, thế nhưng cho hắn tạo thành trọng thương, ít nhất khiến cho hắn 6 tháng dựa mặt giường, hơn một năm mới có thể như thường tu luyện. Chỉ sợ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cần cái thời gian 2 3 năm, mà lại chưa tới tu luyện sẽ còn lớn có ảnh hưởng. Nói không chừng liền sẽ dừng bước tại hiện tại, không tiến thêm tấc nào nữa. Ở Dương một bên, Hoắc Trường Tùng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn nhẹ giọng tự nói, Diệp Tinh Hà, rất tốt, ta lại một đứa con trai bị ngươi hủy. Tại trên tay ngươi, ta đã chết hai đứa con trai. Hiện tại, ta nhất ký thác kỳ vọng Hoắc Dương Diễm, lại bị ngươi trọng thương. Tốt, rất tốt, rất tốt. Lúc này Hoắc Trường Tùng, thậm chí đều đã không có cái gì bi thương cảm xúc. Hắn đứng ở nơi đó, đã không có kêu trời trách đất, cũng không có nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bầu trời đen nhánh. Động nhiên, hắn khanh khách một tiếng, phát ra một hồi, không nói ra được khiếp người tiếng cười. Diệp Tinh Hà, ngươi đáp ý đi, ngươi đáp ý đi, ngươi nhảy nhót không được mấy ngày, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi nếm tận thế gian hết thể đau đớn. Rất nhanh á có thể là bên ngoài đột nhiên truyền đến tôi tớ thông bẩm thanh âm, thành chủ đại nhân có người cầu kiến. Thời gian một chén trà về sau. Trong khách sảnh Hoắc Trường Tùng nhìn xem trước mặt ba người. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt, nhạt, nhịu nhữ mày, các ngươi ba cái, tìm ta chuyện gì. chương 553, Trấn Quốc Quần Vương. Ba người này, hắn nhớ kỹ đặt ở thành bên trong, cũng coi là không sai con em quyền quý. Nhưng cũng vẹn vẹn, tính là không tệ mà thôi. Mà lại, nghe trước khi nói, không biết bởi vì cái gì sự tình, còn mất tích. Đến có hơn nửa năm, không thấy người. Không nghĩ tới, gần nhất trở về. Lại không biết, Cầu thấy mình chuyện gì. Thân đồ Hãn nói khẽ, "Ta nghe nói, thành chủ đại nhân cùng Diệp Tinh Hà, thù sâu như biển. Mỗi giờ mỗi khắc, không muốn đưa hắn vào chỗ chết." Hoắc Trường Tùng hơi ngẩn ra. Đây là toàn thương lâu quận thành người, đều biết sự tình, cũng không kỳ lạ. Thân đồ Hãn nhìn mặt mà nói chuyện, nói ra, "Thành chủ đại nhân, ngài không phải vậy đợi lát nữa chịu nhục người, mà lại, ta xem thành chủ đại nhân biểu lộ, tựa hồ đã có biện pháp đối phó hắn đi." Không sai. Hoắc Trường Tùng gật gật đầu. Chuyện này, cũng không có cái gì tốt đâu giếm. Ai cũng biết, hắn muốn đối phó Diệp Tinh Hà. Thân đồ hắn mỉm cười nói, Thành chủ đại nhân, ngài liền có nắm chắc như vậy sao? Câu nói này, Nhơn Hoắc Trường Tùng đột nhiên giận dữ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bọn hắn chầm trầm tàn nhẫn tiếng nói, người đây là ý gì? Ý của ta là thân đồ hắn chậm rãi tiến lên, chẳng qua là nói một câu nói. Liên Nhơn Hoắc Trường Tùng giận ra gà giận mình. Thành chủ đại nhân, có khả năng, Diệp Tinh Hà không chỉ không chết được, mà lại tương lai sẽ còn so ngài trôi qua tốt hơn nhiều đến lúc đó thân đồ hán duỗi ra hai ngón tay, hắn bóp chết ngài, như bóp chết một con kiến, không có khả năng. Hoắc Trường Tùng tàn nhẫn tiếng nói, việc này không có khả năng có biến cố. Nhìn hắn phản ứng này, thân đồ Hán liền biết, hắn có đối phó Diệp Tinh Hà kế hoạch. Thân đồ Hán mỉm cười nói, đại nhân, ngài tại sao lại có thể xác định nơi đây không có có biến cố gì đâu? Có thể có biến cố gì? Hoắc Trường Tùng nghiêm nghị nói, chẳng qua là mặc dù thanh âm hắn hết sức liệt, lại là lại lộ ra mấy phần trộm Thân đồ Hãn không ngừng nghỉ chút nào, lập tức lớn tiếng nói, nếu là ngài sau lưng chỗ dựa, gặp được Diệp Tinh Hà, biết hắn có thiên phú như vậy, thực lực như vậy, tương lai bất khả hà lượng. Như vậy, có thể hay không không để ý cảm thụ của ngài, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà chiêu vào dưới trướng, vì hắn hiệu lực đâu. Hoắc Trường Tùng trong nháy mắt đợi tại tại chỗ, xanh cả mặt. Câu nói này hung hăng đánh trúng vào Hoắc Trường Tùng xương sườn mềm. Bởi vì, đây là hắn tối vi e ngại một điểm. Bởi vì, hắn biết rõ, điểm này cực kỳ có thể sẽ trở thành sự thật bởi vì hắn là nhất biết sau lưng mình vị đại nhân vật kia là ai hắn biết rõ tại vị đại nhân vật kia trong mắt giá trị của mình tuyệt đối là so già kém diệp tinh hà dạng này một cái đỉnh cấp thiên tài tương lai cường giả tuyệt thế thân đồ hắn hưng phấn trong lòng nhìn mặt mà nói chuyện Liên biết chính mình một lần xem như thành công ta có một cái biện pháp có thể nhường diệp tinh hà chết rất thảm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bị ngài sau lưng vị đại nhân vật kia mời chào khả năng tốt hoa trường tung lúc này rốt cục cực kỳ trọng thị hắn đề nghị Hắn nhìn chằm chằm Thân Đồ Hãn, hỏi: "Phương pháp gì?" Thân Đồ Hãn đi lên phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu. Hoắc Trường Tung lập tức vẻ mặt cự biến, lại là không dám tin, lại là xúc động. Sau một khắc, thì hóa thành một vẻ nồng đậm hương phấn. Trên mặt hắn dâng lên một vẻ dị dạng ửng hồng. Nhìn chằm chằm Thân Đồ Hãn, tầm mắt thật sâu. Tốt một lúc sau, mới vừa khanh khách một tiếng cười quái dị. Hắn khoan thai thở dài, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha, người tuổi trẻ bây giờ có thể đều ghê gớm. Lợi hại, lợi hại. Nám ta tâm tư này tính toán đều suy nghĩ đến rõ ràng như vậy. hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về nội thất đi đến. thân đồ hắn hoảng hỏi vội, đại nhân, ngài đây là? hoắc trường tùng cười lạnh, còn đứng ngây ra đó làm gì? đi theo ta tới. các ngươi không là nghĩ gây nên diệp tinh hà vào chỗ chết sao? thân đồ hắn mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều làm mừng như điên. bọn hắn biết hôm nay kế hoạch thành công. ba người theo hoắc trường tùng một đường đi về phía trước, rất nhanh tiến vào một chỗ mật thất trước mặt chính là một tổ bình phong. Đằng sau vô thanh vô tức, cũng vô lực lượng vận sóng. Tựa hồ không ai tại, mà Hoắc Trường Tùng lại là trực tiếp quỳ xuống. Hắn nói khẽ, "Điện hạ, người ta dẫn tới ba người bọn hắn, có nếu là bẩm báo." "Điện hạ." Nghe được hai chữ này, thân đồ hắn đám người, trong lòng đều là hùng hàng một quất. Đại sở Vương Triều có thể xưng đến lên điện hạ hai chữ, lại có mấy người. Ba người, tranh thủ thời gian sau lưng Hoắc Trường Tùng quỳ xuống. Bình phong chậm rãi chân nhắn dịch chuyển khỏi. Một thanh âm vang lên, Đều đứng lên đi. Thân đồ Hãn đám người đứng lên. Chính là, thấy trước mặt trên chỗ ngồi, một vị trung niên áo mãng bảo nam tử, đang mặt mang theo mấy phần nghiền ngấm nhìn về phía bọn hắn. Thân đồ Hãn ba người đều là run sợ. Đây chính là áo mãng bảo a. Phải biết, dựa theo đại sở vương triều quy chế, áo mãng bảo không phải thân vương trở lên không thể ăn mặc. Bằng không, chính là chu diệt cửu tộc tội lớn, mà lại, tìm thường hoàng tử mặc trên áo chăn, theo lên kim mãng, chính là ba cái móc vớt mà trung niên nam tử này áo mang bảo vậy mà theo lên bốn trào kim mãng mang ý nghĩa thân phận của hắn so rất nhiều hoàng tử còn muốn tôn quý gần mới hiện thời sở vương như vậy thân phận của hắn cũng là miêu tả sinh động toàn bộ đại sở chỉ có một người có tư cách này chấn quốc quân vương hiện thời sở vương đích thân đệ đệ phong đại tướng quân vương trưởng không trăm vạn đại quân quyền thế thao thiên chấn quốc quân vương không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp nhìn bọn hắn chầm chằm ba người thản nhiên nói các ngươi ba cái nếu là không có mang đến cho ta tin tức hữu dụng gì, cái kia hắn mỉm cười, tựa hồ có chút hiền lành, cũng không nói gì thêm uy hiếp, nhưng ba người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. nếu biết, nếu là có trâu dầu diếm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. thân đồ hắn khẽ cắn môi, trầm giọng nói ra, tất hạ học cung bên trong có một tên đệ tử, tên là Diệp Tinh Hà, trên người hắn có mang thanh đế truyền thừa. thân đồ hắn cũng là người thông minh, hắn biết, như nhóm người mình còn biên một phiên nói láo. đầu tiên đã không gạt được những người khác, thứ hai coi như người khác tin như vậy nếu bọn hắn nói ra được đồ vật không có cái gì giá trị người ta cũng quả quyết sẽ không vì chút chuyện này đi cùng Diệp Tinh Hà tìm không thoải mái cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật bàn giao nhưng tiếp theo trong mắt của hắn liền lóe lên một vệt nóng bỏng cùng hương phấn bởi vì hắn rõ ràng thấy làm chính mình nói ra thanh đế truyền thừa bốn chữ này thời điểm trước mặt cái này áo mãng bào nam tử toàn thân chấn động trong mắt của hắn lộ ra không nói ra được nóng bỏng chi sắc rõ ràng hắn tâm động Trương Bảo Nam tử trên mặt, lóe lên một vẻ xúc động. Hắn hạ giọng, nói ra, "Các ngươi, năm cái kia liên quan tới thanh đế truyền thừa sự tình hết thảy, toàn nói hết ra." "Đúng." Thân đổ Hàn đám người không dám sơ suất, nhanh lên đem chính mình biết hết thảy, dốc túi bao cho. Sau khi nghe xong, mãng Bảo Nam tử trầm ngâm một lát, lại nói, "Các ngươi, không phải lĩnh ngộ qua nhất định thanh đế truyền thừa sao?" Chương 554, đưa ba vị công tử lên đường. Hiện tại, Diễn Luyện ra nhìn một chút. "Đúng." Thân đô Hàn đám người không dám vi phạm, tranh thủ thời gian từng cái diễn luyện. bọn hắn trước đó cũng đều là có chút lĩnh nổ mộ một chút. lúc này diễn luyện ra, mặc dù kém xa Diệp Tinh Hà, nhưng cũng ra dáng. sau khi xem xong, áo mãng bảo nam tử càng là không thể che hết mặt mũi tràn đầy mừng như điên. hắn một tiếng gầm nhẹ, nắm chặt nắm đấm, quả nhiên là Thanh Đế Truyền Thừa, một điểm không sai. không biết hắn từ chỗ nào từng chiếm được, cùng Thanh Đế Truyền Thừa có liên quan tin tức. trong lòng của hắn rõ ràng vội vàng, liền ngữ tốc đều nhanh hơn không ít. mấy người các ngươi. Mau mau đem ngày đó tình huống cáo chi. Một điểm chi tiết đều không thể hạ xuống. Đúng. Thân đổ han mấy người thay nhau nói xong, lẫn nhau bổ sung. Chọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ mới vừa đem cái kia trong mấy ngày phát sinh sự tình cho nói xong. Trấn quốc quận vương chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Khó trách, khó trách cái kia trong mấy ngày, nơi này có gì hưởng? Nguyên Lai, like, đúng là thanh đế trưởng sinh giới xuất thế. Thật là lớn cơ duyên. Tốt đáng tiếc, tốt đáng tiếc. Bất quá hắn trầm thấp cười một tiếng, tràn đầy sắc cơ hiện tại, vậy lúc này chưa muộn. hắn nhìn về phía thân đồ hãn, trừ bọn ngươi ra ba người, cùng với diệp tinh hà bên ngoài, còn có ai đạt được truyền thừa? thân đồ hãn nói ra, còn có đùi nam tỉnh. ồ, đùi nam tỉnh. cái kia lại là cái nào? bên cạnh, hoắc trường tùng nhẹ giọng giải thích nói, là thương nô quận thái thú, đùi hoàng ý chi nữ. khó trách nàng mấy tháng gần đây thực lực tăng nhanh như gió, nguyên lai lại có cơ duyên này. Trấn quốc quận vương nặng nề gật đầu, không nói thêm gì nữa. hoắc trường tùng trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã mở nghi ngờ cực điểm, không nghĩ tới a lại còn có thể theo bên trong liên lụy ra này Bùi Nam Tình tới, ha ha ha, Bùi Nam Tình sắp xong rồi, Bùi Hoàng ý, ngươi cũng sắp xong rồi, không nghĩ tới đi, thân đổ hãn trên mặt, treo một vệt nồng đậm ý cười, hắn thấp giọng nói, đại nhân, vậy bây giờ chúng ta là há, các ngươi nhà, Trấn Quốc quận vương vẫy tay, hơi hợt cười nói, tốt, lời cũng hỏi xong, đưa ba vị công tử lên đường, tiếng nói khoan thai dễ dàng, liên phang phất, nói không phải đưa ba người lên đường mà là mang ba người đi dùng yến. Đến mức, thân đồ Hãn mấy người đều không kịp phản ứng. Vừa mới nghĩ hiểu rõ lời nói bên trong ý tứ, đương nhiên, liền cảm giác tim mắt lạnh. Tiếp theo, chính là có đau nhức chuyển đến. Thân đồ Hãn trên mặt, tràn ngập nghi hoặc, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem cái kia cùng độ ngực mình chỗ, đâm ra tới mang huyết đau nhọn. Hắn nửa quay đầu đi, há hốc mồm. Lập tức, một ngụm máu tươi chính là bắn ra. Vì cái gì? Hắn thanh em yếu ớt. Vì cái gì? Trấn Quốc quận vương đi ở trước mặt hắn, mỉm cười vô vô mặt của hắn, tiểu chút chít, người vẫn là quá non. Thanh đế truyền thừa, rất lớn bí mật. Các người nói, ta sẽ để cho các ngươi tiếp tục sống sót, nắm bí mật này tiết lộ ra ngoài sao. Bên cạnh, bất trí bân, hành tử du cũng là như thế. Bị chẳng biết lúc nào xuất hiện, cái kia người mặc hắc giáp, mang theo mặt nạ ác quỷ thị vệ, một đau xuyên tim. Sinh cơ chậm rãi trôi qua, mắt thấy là tuyệt đối không sống nổi. Ba người, phát ra trước khi chết thê lương kêu rên kêu thảm. Vất chi bân dùng hết chút sức lực cuối cùng, tuyệt vọng nói: "Thân đồ hãn, ngươi hại chúng ta a!" Trong lòng ba người tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, chúng ta căn bản cũng không nên ôm hướng Diệp Tinh Hà trả thù ý nghĩa a! Hiện tại Ngông cùng mất mạng, Trấn Quốc quận vương khoát tay háo. Một tên quỷ diện thị vệ liền đem ba người bọn hắn kéo xuống. Trấn quốc quận vương nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Hoắc Trường Tùng. Hắn tử tố nói: "Hết thể lĩnh ngộ qua thanh đế truyền thừa người đều phải chết, ngoại trừ chúng ta đại sở vương thất nhất mạch." Không có người có tư cách kế tục cái này truyền thừa. Hiểu chưa? Hoắc Trường Tùng túi đầu không lưng, thuộc hạ hiểu rõ, điện hạ yên tâm. Đến lúc đó, Tắc Hạ học cung hủy diệt về sau, hết thảy có khả năng lĩnh ngộ qua thanh đế truyền thừa người, đều sẽ bị từng cái chém giết. Trấn Quốc Quận Vương giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, "Từ Tốn nói, chỉ sợ cũng là mục đích của ngươi a. Ngươi không phải tập trung tinh thần, muốn giết cái kia Diệp Tinh hà sao? Liền sợ ta, bởi vì hắn thiên phú cao, mà mời chào hắn. Đúng không? Cho nên mới có chuyện hôm nay, hoắc trưởng tùng toàn thân mềm nũn, cuốn quít quỳ dạp xuống đất, hắn cuồng quít dập đầu, một câu dạo biện lời cũng không dám nói. Trấn quốc quận vương cười to, tốt, đứng lên đi, yên tâm, ta người này a bình sinh chỉ giết hai loại người, một là người vô dụng, một là có uy hiếp người, người đây, cái gì cũng không bằng. nghe nói như thế, hoắc trường tùng phương mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, đứng đều đứng không vững, phía sau lưng đã là ra một tầng mồ hôi lạnh. Trấn quốc quận vương tại trong mắt thất vừa đi vừa về bước chân đi thông thả trên mặt hắn vẫn có nén vẻ hưng phấn ta ban đầu chỉ muốn lần này dẹp tan tác hạ học cung thì cũng thôi đi không nghĩ tới lại còn có một cọp thu hoạch ngoài ý muốn hắn đung nhiên quay người nhìn chăm chăm hoắc trường tùng nghiêm nghị nói hoắc trường tùng lần này dẹp tan tác hạ học cung thời điểm ta mang theo ta mời tới cường lực việt bình đi thu thập tác hạ học cung rất nhiều thượng viện các thái thượng trưởng lão mà ngươi liền chuyên tâm đối phó này diệp tinh hà nghe đã hiểu ra chưa thuộc hạ hiểu rõ Hắc Trường Tùng trọng trọng gật đầu. Tòa kia cao ngất dây núi chỗ cao, một tòa thật to động phủ. Tòa động phủ này ở vào cả tòa núi Loan, cơ hồ tiếp cận với đỉnh núi vị trí. Cả tòa động phủ chiếm diện tích phương viên trăm mét, có ngã ba sân nhỏ, vài tòa cao lớn lầu các. Chỉ sợ đủ để dung nạp hơn 10 người ở chỗ này tu luyện đều dư xài. Tòa động phủ này, vô luận lớn nhỏ, vẫn là vị trí đều trương hiển nó địa vị. Phải biết, tòa động phủ này lại hướng lên, cơ hồ liên đỉnh núi học cung đại điện. Nơi đó là toàn bộ tác hạ học cung thư viện, linh khí nồng nặc nhất địa phương, mà tòa động phủ này linh khí mức độ đậm đặc tại tác hạ học cung thư viện. Chỉ sợ có thể đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Phải biết, cũng không phải nói hết thảy động phủ đều có đệ tử ở lại. Có rất nhiều động phủ, bởi vì đẳng cấp quá cao, linh khí quá mức nồng đậm, phòng hộ quá mạnh. Cho nên, tại đi qua hơn ngàn năm thời điểm, đều chỉ có chút ít không bao nhiêu đệ tử có thể ngắn ngủi ở bên trong tu luyện ở lại. Thậm chí, trước mắt bài danh 10 vị trí đầu trong động phủ Chỉ có hai cái lỗ phụ là có đệ tử tu luyện, mà này chính là một cái trong số đó. Nếu là có quen thuộc tác hạ học cung thượng viện tình huống người, chính là có thể biết căn này động phủ chủ nhân chính là tiếng tâm Lừng Lây Ký Minh Triết. Ký Minh Triết, danh xưng tác hạ học cung thượng viện đệ nhất đệ tử, thập đại đệ tử đứng đầu. Dùng tuổi đời 20, liền vào vào tác hạ học cung thượng viện. Danh xưng, thiên tư vô song, kiếm pháp vô song. 3 năm trước đây, trở thành tác hạ học cung thượng viện đệ nhất đệ tử, một mực duy trì đến nay. Trong 555, Thượng viện thập đại đệ tử. Hiện tại, năm bất quá 30 tuổi. Nghe nói, thực lực của hắn đã đạt tới thần cương cảnh đỉnh phong. Thậm chí, có truyền muốn nói, thực lực của hắn so thần cương cảnh đỉnh phong còn muốn càng mạnh một bước. Đã siêu việt rất nhiều thượng viện trưởng lão, tại rất nhiều thượng viện đệ tử, thậm chí thượng viện trưởng lão trong mắt. Kỷ Minh Chết, bị mắt chi làm tương lai tắc hạ học cung đại tế tiểu không có thứ hai nhân tuyển. Thế nhưng đáng tiếc, đó là trước kia. Bởi vì, liền trong khoảng thời gian này Một cái tên là Diệp Tinh Hà đệ tử, hoàn không xuất thế. Đoạt đi hắn rất nhiều đầu ngọn gió. Ngay tại Diệp Tinh Hà ngày đó, dùng Kinh Thiên chi thế, đem Hoắc Dương Diễm trực tiếp sau khi đánh bại. Uy danh của hắn, cấp tốc tại Tắc Hạ Học cung Thượng viện lưu truyền ra. Tất cả mọi người đều bị cái này vừa mới 16 tuổi thiếu niên cho khiếp sợ. Thiên phú của hắn, thực lực của hắn, cái kia Kinh Tài Tuyệt Diễm kiếm pháp, cùng với cái kia vô số truyền thuyết. Tất cả mọi người đều là biết. Hắn không đến 16 tuổi, Liên dùng thiên tài tư thái tiến vào tác hạ học cung, sau ba tháng lại tiến nhập tác hạ học cung thượng viện. hắn mỗi một bước đều muốn mạnh mẽ hơn ký minh chết rất nhiều, mà hắn đã từng dùng sức một mình chống lại toàn bộ thương nô quận thành chuyện xưa, cũng bị mọi người lật ra ra tới, càng là làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Những ngày này tại tác hạ học cung thượng viện, diệp tinh hà thanh danh càng lúc càng lớn, đầu ngọn gió nhất thời không hay, thậm chí có rất nhiều nhân ngôn nói hắn không được bao lâu thời gian liền có thể siêu việt ký minh chết trở thành tác hạ học cung thượng viện đệ nhất nhân mà tương lai chỉ sợ cái kia đại tế tiểu vị trí cũng là muốn rơi ở trong tay của hắn mà này tin nhảm sau lưng cũng là có người đang lặng lẽ trợ giúp. không biết bao nhiêu người đều nắm ánh mắt quăng đến nơi đây muốn nhìn một chút ký minh chết phản ứng bất quá tựa hồ không có chịu bất luận cái gì bên ngoài tin nhảm ảnh hưởng này tòa xưa cũ hùng vĩ độc phủ vẫn như cũ an tĩnh như thường chẳng qua là lúc này bên trong lại không giống như là bên ngoài thoáng nhìn như vậy gió êm sóng lặng Động phủ trong đại sảnh, một thanh âm đang quên quẩn, đại ca, ngươi cũng không biết bên ngoài chuyển thành hình dáng ra sao. Người nói chuyện, chính là một cái 27-28 tuổi thanh niên. Hắn một mặt cười lạnh, nhét miệng lên. Còn mang theo vài phần khinh thường, lớn tiếng la hét. Nói cái kia Diệp Tinh Hà, hiện tại đã là thượng viện mười đại cao thủ liệt kê. Thậm chí, so với chúng ta bên trong mấy cái, còn mạnh hơn rất nhiều đây. Phi. Hắn khinh thường cười nhạo nói, cái kia Hoắc dương diễm, ngay cả chúng ta bên trong yếu nhất một cái đều đánh không lại. Này Diệp Tinh Hà đánh bại Hoắc Dương Diễm, lại có gì đặc biệt hơn người. Mà lúc này, tại này trong đại sảnh, còn ngồi bảy tám người. Mỗi người bọn họ trên thân, khí tức đều là có chút mạnh mẽ, khủng bố. Thực lực thấp nhất, liền là đang tại nói chuyện người thanh niên này. Mà cái này người, cũng có thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Những người khác, đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, thậm chí cả tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Mà thực lực mạnh nhất, chính là cái kia trên bộ đoàn, ngồi xếp bằng thanh niên. Thanh niên này, thoạt nhìn vóc người không cao, bất quá trung đẳng. Lớn lên, cũng không tính tuấn lãng, cũng chính là trung đẳng mà thôi. Thuộc về loại kia, điển hình ném đến trong đám người, chính là không phát hiện được loại hình. Chẳng qua là, lại là người nào đều không thể không chú ý hắn. Cái kia bình thường trên mặt, mang theo một vẻ cười ôn hòa. Trên người hắn, lại lộ ra một cỗ, không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Để cho người ta đã kính trọng, lại muốn thân cận, lộ ra không nói ra được khí thế. Nghe thấy cái kia thanh niên lợi về sau, những người khác đều là cười một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng căn bản không có nắm này cái gọi là Diệp Tinh Hà coi ra gì hoàn toàn không để ở trong lòng chỉ có tên kia ngồi tại bùa đoàn bên trên thanh niên hắn ôn hòa cười nói Lâm Quang Sa nói xong chưa gặp hắn như vậy vẻ mặt cái kia thanh niên cũng chính là Lâm Quang Sa lập tức sững sờ hắn lớn tiếng nói ký đại ca thậm chí có rất nhiều người đều tại bên ngoài nói cái kia Diệp Tinh Hà có thể dễ dàng đem ngươi siêu việt nữa nha Lâm Quang Sa mặt mũi tràn đầy tức giận lớn tiếng nói Ngươi lai like, tên này bình phạm thanh niên Liên lán nơi đây chủ nhân, ký minh chết. Cũng thế, danh sương thượng viện đệ nhất cao thủ. Ký minh chết nghe xong, lại không tức giận. Hắn nhếch miệng mỉm cười, go go ngón tay, thời hợt, vượt qua liền vượt qua đi. Một đời người mới thắng người cũ, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Lập tức, lâm quang xa chán nản, cứng họng. Trong lúc nhất thời, nửa ngày nói không ra lời. Sau đó, phẫn nộ hét lớn, đại ca, ta cũng không biết nên làm sao nói cho ngươi. Ngươi làm sao lại như thế không còn cách nào khác ca. Ký Minh chất vô vô bả vai hắn, cười ha ha nói, "Được rồi được rồi, an tâm chớ vội. Hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người, "Diệp Tinh Hà sự tình, các ngươi đều biết rồi." Mọi người dồn dập gật đầu. "Nghe, có chút ý tứ." Quay lại, cũng là phải xem thử xem. Nghe nói, hắn kiếm pháp rất lợi hại. Một tên trên dưới 30 tuổi, tướng mạo có chút thanh niên tuấn tú cười hắc hát hắc. Hát. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái vời tóc, "Mấy ngày nữa, ta liền tới cửa giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì là kiếm pháp." Tất cả mọi người là cười vang. Ngự khí rất là dễ dàng, Chu Nguyên Châu, ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Đừng đem này ngôi sao tương lai cho một kiếm chém giết. Đúng đấy, chúng ta đại ca là nhất yêu quý nhân tài. Đến lúc đó, đại ca có thể muốn thu thập ngươi. Tiên kia làm Chu Nguyên Châu thanh niên tuấn tú, cười ha ha nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nhiều lắm là nha hắn trong mắt lóe lên một vẻ sắc khí, cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sẽ không hại tính mạng hắn. Nghe hắn nói, phản phất muốn giết Diệp Tinh Hà, chẳng qua là bình thường mà thôi muốn dạy dỗ hắn, liền giáo huấn hắn; nghĩ đòi mạng hắn, liền đòi mạng hắn. đám người này đàm luận ở giữa, hồn nhiên không có coi Diệp Tinh Hà là thành một chuyện, mà bọn hắn cũng xác thực có dạng này vô liếng. bởi vì bọn hắn chính là tắc hạ học cung thượng viện thập đại đệ tử a. thượng viện thập đại đệ tử thực lực đều là có chút kinh người. phải biết trước đó Hoắc Dương Diễm chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu chi cảnh. cũng bất quá là có thể tại đây thập đại đệ tử bên trong tính bồi vị trí thấp nhất mà thôi. nay thập đại đệ tử bên trong trước mấy tên đã là đi đến thần cương cảnh tầng 11 một lâu, thậm chí nghe nói có một vị kinh khủng tồn tại thực lực đã đi đến thần cương cảnh đỉnh phong. Bất quá này cũng cũng không coi là quá kỳ lạ. bọn hắn có thể tiến vào tắc hạ học cung thượng viện vốn là ngút trời kỳ tài, lại bị tắc hạ học cung dốc sức bồi dưỡng mấy chục năm, tu luyện mấy chục năm, thao tốn vô số tài nguyên, có thể đến cảnh giới này cũng là như thường. Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn so sánh, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi, tại thời gian tu luyện quá ngắn, hắn hiện tại. Mới bất quá là 16 tuổi mà thôi. Những người này, trẻ tuổi nhất cũng so với hắn vượt xa tính toán hơn 10 tuổi. Chẳng qua là, Ký Minh chết thấy trên mặt bọn họ đều lộ ra cái kia xem thường biểu lộ. Lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, các ngươi nha, là không có cùng Diệp Tinh Hà đã từng quen biết. Chương 556, lại luyện Hồng Liên Dạ Hỏa. Này Diệp Tinh Hà, so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Cái gì? Mọi người không khỏi phải sợ hãi. Ký Minh chết cái này người, làm người thực sự, luôn luôn không nói nói sạo. Trước đó Diệp Tinh Hà đã bị truyền vô cùng không hợp thói thường, mà hắn vậy mà nói, Diệp Tinh Hà so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Nhưng đoàn người đều có chút không dám tin. Ký Minh chết trong ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Hắn nói khẽ, nói đến, ta từng cùng Diệp Tinh Hà từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy vẫn là mấy tháng trước, sát hạch tiến vào hạ viện thời điểm. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà tham gia sát hạch thời điểm. Ký Minh chết vừa vặn đi ngang qua nơi đó, đem toàn bộ quá trình đều thấy rõ ràng hiểu rõ. Hắn đem đưa quá trình, nói một lần. Lập tức, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà lại có thiên phú như vậy. Nói như vậy, hắn tương lai có tư cách vấn đỉnh đệ nhất nhân. Quả thật có thể dao động đại ca địa vị của ngươi." Có người kinh thanh hỏi. Ký Minh chiếc khoát tay cười nói, "Như thế một chuyện tốt, tất cả mọi người biết tính tình của ta. Ta có này đệ nhất nhân tên tuổi, quả thực là quá mệt mỏi. Nhiều ít ngoài sáng trong tối khiêu chiến, đều sẽ rơi xuống trên đầu ta, khổ không thể tả." Hắn buông tay, "Ta có thể chỉ muốn tiến lặng tu luyện nha." Tất cả mọi người là cười nhẹ, "Đại ca ngươi nói hắn ít nhất mở ra có 180 cái khiếu huyệt. Nay chẳng phải là so chúng ta bên trong mạnh nhất còn lợi hại hơn. Cái này người mới vừa nói xong, liền biết thất ôn, tranh thủ thời gian ý miệng. Quả nhiên, mọi người ánh mắt đều có chút quá dị, dồn dập nhìn về phía Ký Minh chết. Ký Minh chết trầm thấp cười một tiếng, không có gì tốt không phục, ta là chúng ta bên trong cao nhất. Cũng có điều, mở ra 160 cái mà thôi. Cái kia Diệp Tinh Hà, thiên phú sát thực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Lập tức, tất cả mọi người là trầm mặc lại nhất thời có chút, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chẳng qua là, tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Cái này tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên, đã tại đây chút thượng viện cường đại nhất đệ tử trong lòng, lưu lại cực sâu ấn tượng. Chẳng qua là nghe hắn kiểu nói này, Lâm Quang Sa lại là càng ngày càng không phục. Ánh mắt của hắn lấp lánh, cũng không biết tại tính toán cái gì. Hắn cùng Chu Nguyên Châu hai người lướt nhau, đều là trầm thấp cười một tiếng, mang theo vài phần hung ác cùng ấm lãnh. Cơ hồ, là tại cùng thời khắc đó. Diệp Tinh Hà chỗ trong động phủ, hắn thân thể ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên thân khí tức như có như không, chẳng qua là trên thân thỉnh thoảng có hồng quang thoáng hiện, mang theo cực kỳ mạnh mẽ bạo liệt nóng bỏng khí tức, mà hai tay của hắn ở giữa càng là có hào quang màu đỏ, không ngừng vừa đi vừa về cuộn cuộn. hào quang màu đỏ này không nhiều, tại kích thước chỉ trường ở giữa phun trào, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này như một mảnh màu đỏ mê như biển, mang theo kinh tâm động phách lực lượng. không sai, diệp tinh hà đang luyện hấp thu luyện hóa hồng liên dạ hỏa, hắn tại mới vừa lại đi hướng cái kia chư thiên thần mà tháp bên trong đem hồng liên dạng hỏa hấp thu một thành tới hiện tại đang ở quen thuộc luyện hóa ở bên cạnh cách đó không xa diệp linh khê ôm cánh tay một mặt ý cười nhìn xem hắn nàng trong ánh mắt tràn đầy cuốn quy chi ý nhịn không được nàng lại đi diệp tinh hà bên cạnh cọ sát diệp tinh hà trên thân tán phát cái kia cô nóng bỏng lực lượng để cho nàng cảm giác phá lệ dễ chịu diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí sắc mặt tràn đầy mọi mệt với hắn mà nói thuần phục hồng liên dạng hỏa Mặc dù đã là xe nhẹ đường quen, vẫn như trước hào phí cực lớn. Chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, xem trong tay giấy lên này một vệt nho nhỏ màu đỏ hỏa liên. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt nụ cười, này hồng liên dạ hỏa, quả nhiên không tầm thường. Ta vẹn vẹn luyện hóa hai thành, uy lực này liền có thể xưng cùng bố. Sau một khắc, tay hắn lặng yên hướng xuống một nhấn. Cái kia màu đỏ hỏa liên, chính là nhấn tại này phiến đá trên mặt đất. Bành một tiếng vang nhỏ. Cái kia phiến đá mặt đất, chính là ầm ầm nổ tung một cái lỗ thủ to. Phương Viên có tới 3-4 thước nhiều, mà lại hắn dịa đều là vận bẹo thành bùi phấn hình dáng, rõ ràng là bị này cực hạn nóng dực lực lượng cho sinh sinh bất thủng. Cái này uy lực Diệp Tinh Hà cảm thụ một thoáng, đã không kém gì toàn lực của ta nhất kích. Trong lòng của hắn dâng lên một vệt khó nén hưng phấn. Đừng quên, đây chỉ là luyện hóa Hồng Liên Dạ Hỏa hai thành lực lượng. Khó có thể tưởng tượng nếu là đem 10 thành Hồng Liên Dạ Hỏa toàn bộ luyện hóa, này sẽ là loại nào khủng bố? Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình đối với hồng liên dạ hỏa lực không chế thoáng cái tăng cường rất nhiều rất có điểm thu phát tự nhiên ý tứ hắn không chế trong lòng bàn tay hỏa diễm lúc lớn lúc nhỏ mà lại càng quan trọng hơn là diệp tinh hà phải duỗi tay ra cái kia nho nhỏ màu đỏ hỏa liên bình một thoáng liền biến mất trong lòng bàn tay sau đó theo hắn tâm niệm vừa động sau một khắc lại là trực tiếp xuất hiện linh vẫn vô cùng mà lại vô luận xuất hiện vẫn là tan biến đều là không có dấu hiệu nào chẳng qua là lại ở xuất hiện về sau mới có mạnh mẽ, mà cuồng bão nóng bỏng lực lượng còn sóng. Này xuất hiện cực kỳ ẩn ấp, tuyệt sẽ không khiến người hoài nghi. Này Hồng Liên Dạ hỏa xuất quỷ nhập thần tới vô ảnh đi vô tung, không người nào biết ta có môn này át chủ bài. Nếu là tại cận thân tiếp xúc thời điểm, đột nhiên sử dụng ra, như vậy trong ngay mắt liền có thể đem thân thể đối phương cháy ra tới một cái lỗ thủng to. Trong ngay mắt Diệp Tinh Hà trong đầu liền đã là diễn luyện ra vô số cùng người lúc đối địch chiến thuật, có thể nói. Này hồng liên dạng hỏa xuất hiện, để cho ta nhiều một đòn sát thủ. Để cho ta sức chiến đấu càng là tăng lên rất nhiều. Đồng thời Diệp Tinh Hà trong mắt, ánh sáng chợt lóe lên, đi qua luyện chế này hồng liên dạng hỏa, ta cảm giác, Cố lực lượng kia tương thông minh ngộ, càng ngày càng rõ ràng. Nếu là, có thể lại luyện chế một chút, nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Dựa vào cái này hồng liên dạng hỏa, lại đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng vào lúc này, a, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng đau đớn thấp tiếng kêu thảm thiết, Diệp Tinh Hà lập tức linh hồn sợ run cả người, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Linh khê mặt mũi tràn đầy xanh đen chi sắc, giang run lên, trên thân tràn ngập nồng đậm hàn khí, thậm chí mặt ngoài thân thể đều kết nổi lên một tầng thật mỏng hàn băng, này hàn băng so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dày, rõ ràng Diệp Linh khê hàn độc lại phát tác, mà lại so với trước bất kỳ lần nào phát tác thời điểm đều lợi hại hơn, Diệp Tinh Hà kinh hãi, nhanh lên đem nàng ôm vào trong ngực. Lớn tiếng nói, "Linh Khê, ngươi thế nào?" Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ôm cùng một chỗ vạn năm hàn băng. Cái kia cố lạnh lẽo băng hàn cực điểm hàn khí hung hăng bao phủ vào trong cơ thể của mình. Dung thể chất của hắn đều bị đông cứng đến một hồi lạnh quáng. Rõ ràng, này hàn độc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Linh Khê giãy rửa lấy, ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, mạnh gạt ra một vệt nụ cười, "Thật xin lỗi, ca. Ta, ta không phải muốn cố ý vấy rầy người tu luyện. Chương 557, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi." Ngươi còn nói cái này làm gì a? Ngươi vì cái gì không sớm một chút đánh thức ta à? Diệp Tinh Hà khàn giọng hô to. Rõ ràng Diệp Linh Khê vừa rồi liền đã hàn độc phát tác. Nàng chẳng qua là không muốn nhau nhao đến chính mình, cho nên mới cưỡng chế nhẫn mại. Một mực đến lâm vào nửa hôn mê trong trạng thái, mới nhịn không được phát ra kêu đau đớn. Diệp Tinh Hà tay run rẩy, tranh thủ thời gian mở ra không gian giới chỉ. Diệp Tinh Hà đem những đan dược kia không cần tiền, tất cả đều cho Diệp Linh Khê cho ăn xuống. Chẳng qua là không có ích lợi gì. Hoàn toàn không cần. Những đan dược kia, tại Diệp Linh Khê trong cơ thể tan ra, chẳng qua là nhấc lên mỏng manh hưởng hực lực lượng, liền lại tiếp theo bị cái kia mãnh liệt hàn độc cho dập tắt. Diệp Tinh Hà cảm giác vô cùng rõ ràng, Diệp Linh Khê trong cơ thể cái kia nóng dược lực lượng, vừa vừa mọc lên, liền bị gắt gao nhấn hạ. Diệp Tinh Hà trực tiếp ngẩn người tại chỗ, hắn biết đây là có chuyện gì, là bởi vì Diệp Linh Khê lúc này trong cơ thể hàn độc thực sự quá lợi hại, nghiêm trọng đến những đan dược này căn bản là vô dụng trình độ. Diệp Linh Khê lúc này trong cơ thể hàn độc, liền như là một mảnh hàn đàm Mà những cái kia, ẩn chứa nhiệt lực lượng gan dược, lại là như là từng mai từng mai hòn đá nhỏ, hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Trông thấy Diệp Linh Khê trên mặt, cái kia một mảnh xanh đen chi sắc trên thân kết lên băng xương. Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi đại thống, không nói ra được khổ sở, càng là trong lòng cắn răng, thầm hận chính mình không có năng lực. Đống nhiên hắn một quyền hung hăng đập xuống tại cái kia trên mặt đất, cắn răng hung hăng mắng Diệp Tinh Hà. Ngươi quả nhiên là cái phế vật, thời gian lâu như vậy cũng không có đem muội muội cứu tốt, làm hại muội muội chỉ có thể chịu như vậy đau đớn. Một quên xuống, thạch mạt bắn tung tóe, hắn cũng hoàn toàn không có phòng hộ, lập tức trên tay phải bị vô số tảng đá bột phấn đâm đi vào, một mảnh máu tươi mơ hồ. Lúc này Diệp Linh Khê đã bị này hà độc cho làm hại thần trí gần như không rõ, toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này lại rít lên một tiếng, Nàng đuổi cầm chặt Diệp Tinh Hà cánh tay, âm thanh run rẩy, ca ca này cái này cũng không trách ngươi. thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể làm được nhiều như vậy, đã rất khá. Diệp Tinh Hà tầm mắt im lặng. chẳng lẽ cửu dương đan chỉ có cửu dương đan mới có tác dụng. chẳng qua là hiện tại, chỗ nào lại có cửu dương đan. Diệp Tinh Hà vô cùng sốt ruột tới cực điểm. đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. đúng rồi, ta thanh đế vẫn trưởng sinh thần cương. ta thanh đế vẫn trưởng sinh thần cương, cực có sinh mệnh lực. không biết, có thể hay không Diệp Tinh Hà lập tức nâng Diệp Linh Khê ngồi xếp bằng. tiếp theo. Ngồi tại sau lưng của nàng, Diệp Tinh Hà hai tay nhân tại hậu tâm của nàng đại huyết chỗ. Trong máy mắt, thanh đế trường sinh sách cổ phát động, sục sôi mãnh liệt thanh đế trường sinh thần cương, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực lượng điên cuồng tỏ khắp mà ra, nông hậu dày đặc sinh mệnh lực trực tiếp quán thâu đến Diệp Linh Khê trong cơ thể. Chẳng qua là thanh đế trường sinh thần cương, lại như châu đất xuống biển, trực tiếp tan biến, liền nửa chút động tính đều không có. Rõ ràng không phải thanh đế trường sinh thần cương không đủ cường đại mà là nó đối này loại hàn độc hoàn toàn vô hiệu, không khớp, sinh mệnh lực cường đại tới đâu cũng vô dụng. Diệp Tinh Hà một trái tim hung hăng chìm xuống phía dưới đi, thanh đế trường sinh thần cương cũng vô dụng. Này hàn độc đến cùng là cái gì cầu vật? Tại sao có cái gì như vậy? Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Tinh Hà trong óc có linh quang chợt lóe lên. đúng rồi ta còn có ta còn có vừa mới lấy được lực lượng, cái kia cửu dương đan, trí dương trí cương, vật này cũng là chí dương cực nóng, nhất định có ích. Diệp Tinh Hà phảng phất là tại cho mình cổ động mà. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng thần tâm. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng vân về, Lập tức, một vệt nho nhỏ ngọn lửa màu đỏ liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là Hồng Liên Dạ Hỏa. Diệp Tinh Hà tầm mắt có chút lưỡng lự. Hắn không biết, này Hồng Liên Dạ Hỏa, Diệp Linh Khê có thể hay không chịu được. Thế nhưng, thấy Diệp Linh Khê lúc này khuôn mặt cơ hồ đã hoàn toàn biến thành màu đen. Cái kia hàn khí do bên trong mà bên ngoài tản ra. Thậm chí Hắn cảm giác Diệp Linh Khê với dịch cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn đông lạnh thành một cái khối băng lớn mà. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, nói khẽ, "Linh Khê, có thể sẽ có một ít đau nhức, ngươi nhịn xuống." Dứt lời, lại không chần chờ, lòng bàn tay hạ xuống, chính là nhấn tại Diệp Linh Khê giữa lưng chỗ. Sau một khắc, mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng chính là bùng nổ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, like, hắn cảm giác, tại thời khắc này, Diệp Linh Khê trong cơ thể, vậy mà trên đến khổng lồ lực hấp dẫn. Mục tiêu này chính là Hồng Liên Dạ Hỏa. Tự hồ, Diệp Linh Khê trong cơ thể đối với mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng, sớm có khao khát. Diệp Tinh Hà lập tức xứng sở. Mà lúc này, cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa đã là bị hung hăng hấp thu đi vào. Lập tức, Diệp Linh Khê kêu đau một tiếng. Rõ ràng đã bị đốt bị thương. Thế nhưng, nàng mi mục rồi lại giãn ra. Trên mặt băng cứng cũng tan ra một chút. Có ích, quả nhiên có ích. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên. Này hồng liên dạng hỏa, quả nhiên có tác dụng." Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái. Hắn nhanh lên đem này hồng liên dạng hỏa lặng lẽ hóa thành tia nước nhỏ. Từng chút từng chút, quán thâu đến Diệp Linh Khê trong cơ thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo lực lượng này tiến vào. Diệp Linh Khê trong cơ thể băng cứng đang lặng lẽ tỏ khắp, một chút tan ra. Mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng thiêu đốt lấy này băng cứng. Diệp Linh Khê mặt ngoài thân thể toát ra bừng bừng khí trắng, bốc hơi mà lên. Sau một hồi lâu, Diệp Linh Khê trong ngoài thân thể hàn băng đều tan ra, hóa thành khí trắng, bước hơi tan biến. Diệp Linh khê thần sắc trên mặt cũng biến thành hồng nhuận không ít. Cả người lộ ra thư nhan rất nhiều. Nàng mở to mắt, khí tức mỏng manh, "Ca, đối không còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà chính là khẽ cười nói, "Tốt, không cần phải nói loại lời này." Người trước ngủ một giấc. "Yên tâm, ca nhất định sẽ tìm tới chữa cho tốt người biện pháp." Diệp Tinh Hà thanh âm vô cùng kiên định. "Ừm." Diệp Linh khê trọng trọng gật đầu. Nàng cũng là bị Hàn Độc tra tấn tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau chính là ngủ thật say. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác một phiên. Diệp Linh khê trong cơ thể, Hàn độc vẫn còn ở đó. Chẳng qua là tạm thời bị áp chế. Chẳng qua là rõ ràng, Hồng Liên Dạ Hỏa mặc dù có một chút tác dụng, nhưng là chỉ có thể giảm bớt nhất thời. Căn bản là không có cách chân chính giải quyết cái kia Hàn độc. Cửu Dương Đan. Cửu Dương Đan. Diệp Tinh Hà cán răng, trong lòng hung hăng đọc thầm lấy ba chữ này. Xác thực, cũng không thể chỉ hoan thêm được nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà vung tay lên, Không gian giới chỉ hảo quang lóe lên. Lập tức, trước mặt hắn liền xuất hiện một mảnh hộp ngọc. Này chút hộp ngọc, có chừng 30 năm cái nhiều. Diệp Tinh Hà đem hắn mở ra. Trong hộp ngọc, trên cơ bản đều là thịnh một chút dữ liệu. Trong mấy mắt, nồng đậm cực điểm hương thơm, chính là tràn ngập ra. Tại này trong động phủ tràn ngập. Để cho người ta nghe một ngụm, đều không nói ra được dễ chịu. Mỗi cái trong hộp ngọc, nhiều có 3 4 phần dữ liệu. Chương 558, phá toái luyện đan bản thảo. Ít thì là chỉ có một phần. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đều không cần số, hắn liền vô cùng rõ ràng biết những dược liệu này hết thể có bao nhiêu. Hết thể 59 loại dược liệu, chung 221 phần. Nay chút, liền là trong mấy tháng này, Diệp Tinh Hà nghèo lấy hết tất cả lực lượng, vơ vét mà đến. Trước đó, Diệp Tinh Hà liền đã được đến Cửu Dương Đan Đan Vương. Nhưng cựu Dương Đan chính là lục phẩm đan dược, đẳng cấp cực cao. Mà lại, cần thiết đan dược có chừng hơn 100 loại. Bên trong càng có thật nhiều, giá trị cực cao, có chút hiếm thấy dược liệu. Diệp Tinh Hà từ khi đạt được Cửu Dương Đan đan phương về sau, liền một mực đau khổ vơ vét, vận dụng chính mình hết thệ quan hệ. Thương lâu quận thành thế giới ngầm bên trong, có bất kỳ cùng những đan dược này có liên quan tin tức, trước tiên liền sẽ bị hắn biết được, không tiếc đại giới cũng sẽ mua được. Chính hắn, cũng dùng đủ loại thủ đoạn khắp nơi vơ vét. Hắn những ngày này thu hoạch, tuyệt đại bộ phận đều tiêu vào phía trên này. Thế nhưng, còn chưa đủ a. Diệp Tinh Hà một quyền, hung hăng đập xuống đất. Còn chưa đủ a. Hai mắt xích hồng như là hỏa diễm bùng cháy. Hiện tại, còn kém dòng dã 50 loại dược liệu, mà lại, mỗi loại dược liệu số lượng đều không đủ. Dù sao, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, mong muốn một lần luyện được Cửu Dương Đan đến, vô cùng khó khăn. Một hồi lâu về sau, tâm tình của hắn mới vừa bình phục lại. Hiện tại, ta cần chính là hai chuyện. Thứ nhất, tăng lên ta luyện dược sư đẳng cấp. Tứ phẩm luyện dược sư đẳng cấp còn chưa đủ. Nếu như, có thể tăng lên tới ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm, vậy thì càng tốt hơn. Mà điểm thứ hai, liên la tìm kiếm cửu dương đan đan phương phía trên chỗ liệt kê dữ liệu như vậy địa phương nào mới có thể dùng tìm kiếm được này chút đầy đủ dữ liệu thậm chí không ngừng một phần hai phần hắn nhất định phải cầm tới đủ nhiều để cho mình luyện tập dữ liệu như vậy cũng chỉ có một địa phương diệp tinh hà khẽ cắn môi chậm rãi phun ra năm chữ luyện đan sư di chỉ từ xưa đến nay mạnh mẽ luyện đan sư đến không hết rất nhiều luyện đan sư ưa thích cách bậy ở tại núi sâu đầm lớn hoang dã nơi yên tĩnh chọn một linh khí nồng đậm chỗ bồi dưỡng dược liệu, xây nhà mà ở, tinh tâm tu luyện. Bọn hắn lúc chết, thường thường không người biết được. Sau khi chết, lại là lưu lại một tòa di chỉ. Cái kia trong dược điện, thường thường có hàng loạt chân quý dược liệu tồn tại. Càng là sẽ lưu lại rất nhiều luyện đan bản thảo. Thậm chí, chân quý luyện dược đỉnh các loại. Thường thường, tìm tới một tòa luyện đan sư di chỉ, liền có thể vô số đại cơ duyên, thực lực tăng lên điên cuồng, càng có thể thu được vô tận của cải. Dĩ nhiên dạng này luyện đan sư di chỉ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu mặc dù thế gian luôn có giống sự tình lưu truyền nhưng Diệp Tinh Hà vẫn còn chưa bao giờ thấy qua có người có như vậy kỳ ngộ. Động phủ bên ngoài, trong sân, cái kia to lớn kim giáp cự hổ đang nằm tại cùng một chỗ tảng đá xanh bên trên, hiếp mắt phơi nắng. Sau giờ ngọ ánh nắng vương vai xuống, mang theo không nói ra được ấm áp, ấm áp trận trận hong gió đến, có mấy phần hương hoa. Này to lớn kim giáp cự hổ bị phơi có chút vượng vượng hồ hồ, thậm chí trồng gõ lộ ra màu trắng cái bụng, ánh mắt nó hiếp nửa khép nửa mở như cùng một con mèo to mèo. đây là một cái lại bình tĩnh bất quá bình thường buổi chiều. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, thấy chính là một màn này. khoe miệng của hắn hơi hơi ngoắc ra một cái, khói mù tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. đột nhiên hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nắm vụ này đem quên đi? đi vào tắc hạ học cung thượng viện về sau, hắn còn chưa từng đi thượng viện nhiệm vụ điện. phải biết mỗi một chỗ nhiệm vụ điện, nhất định là nơi này tin tức tối vi hội tụ lưu thông địa phương. ở nơi đó nói không chừng có thể được đến cùng Cựu Dương đan có liên quan tin tức Diệp Tinh Hà vừa vừa mới chuẩn bị tiến đến nhiệm vụ điện đồng nhiên đang trước cách đó không xa một người bước nhanh tới cái này người một đường chạy chậm vẻ mặt lo lắng trên thân thịt mỡ đều tại run rẩy rõ ràng trong lòng rất là vội vàng Diệp Tinh Hà nhìn lại lập tức xứng sở, đây chẳng phải là Lý Thư Hạo sao hắn cấp thiết như vậy tới làm gì Lý Thư Hạo bước nhanh đi vào trước mặt thở hừng hực hắn lau mồ hôi trên trán trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Hắn cười nói, "Đại ca, ta có một tin tức tốt, phải nói cho ngươi." "Hả? Tin tức tốt gì?" Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Lý Thứ Hạo thấp giọng nói ra, "Trong mấy ngày này, không biết sao, thương lô quận thành rất nhiều trong phòng đấu giá, ra một nhóm đan dược, còn có một số luyện đan khí cụ. Thậm chí, còn có mấy chương nhàn tản luyện đan bản thảo loại hình." "Ồ." Sau khi nghe, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắn đã là, ý thức được cái gì? Lập tức, trong lòng một cỗ hy vọng chính là bỗng nhiên dâng lên hắn vội vàng đến hỏi cái này những vật này đến từ nơi nào lý thư hạo cười hất hắc hát, nói ra đi qua thương lâu quận thành bên trong thâm niên luyện đan sư nhìn qua xuất hiện những đan dược này có rất nhiều đã suy sụp không thể tả linh khí đánh mất hầu như không còn cũng có mấy cái mặc dù đẳng cấp rất cao thế nhưng dược hiệu cũng chỉ có ban đầu một thành không đến ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chăm diệp tinh hà đại ca ngươi biết điều này có ý vị gì à diệp tinh hà hít một hơi thật sâu đệ xuống trong lòng cái kia cỗ xúc động mừng như điên. hắn dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì. Đan dược đẳng cấp rất cao nhưng lại khô mục không thể tả. Có chút linh khí mất hết chỉ có mấy cái còn có thể dùng. Điều này nói rõ luyện chế những đan dược này luyện đan sư đẳng cấp rất cao. Nhưng hẳn là đã mất đi nhiều năm. Mà những cái kia luyện đan bản thảo luyện đan khí cụ tồn tại càng là không hề nghi ngờ chứng minh điều này. Hắn thấp giọng nói ra chẳng lẽ là một cái nào đó luyện đan sư giả lưu lại di tích bị phát hiện rồi? còn là vị tiền bối nào đại năng đại mộ bị trộm ta đây cũng không biết lý thư hạo cười nói ta biết người xưa nay vì người muội muội sự tình lo lắng cho nên cùng bất luận cái gì luyện đan sư có liên quan tin tức ta đều là quan tâm nghe được chuyện này về sau liền lập tức chạy tới nói cho ngươi hy vọng có thể có một chút trợ giúp diệp tinh hà gật gật đầu tầng tầng vỗ vỗ bả vai hắn có lòng tiểu mập mạp một đường bước nhanh chạy tới cái chán mồ hôi rõ ràng đối với chuyện này vô cùng để bụng diệp tinh hà trong lòng tự nhiên cảm niệm có mấy lời hắn mặc dù không nói nhưng sẽ ghi ở trong lòng cái này xuất hiện ở đâu nhà phòng đấu giá đi chúng ta hiện tại liền đi tuất ta dẫn ngươi đi sau một canh giờ hai người đã là xuất hiện ở lưu thị trong phòng đấu giá nhà này phòng đấu giá đẳng cấp không cao tài lực tự nhiên cũng không phải cơ nào hùng hậu trong khách sảnh diệp tinh hà cùng lý thư hạo đang ngồi ở chỗ đó có mỹ mạo thị nữ dân hương trà hương trà phiêu động trong chốc lát về sau phòng khách cửa bị mở ra Trước 559, người khác chi phế vật, ta. Cơ duyên. Một tên ngoài 50 tuổi trung niên, xài bước đi tiến đến. Cái này người vóc người không cao, lại có phần có khí độ. Thấy hai người về sau, tranh thủ thời gian chắp tay cười nói, tại hạ lưu tử chân, tại hạ tới trưởng, còn mời hai vị thứ tội. Dứt lời, chậm rãi chắp tay. Diệp Tinh Hà mỉm cười đứng dậy, gặp qua lưu tử chân ông chủ. Diệp Tinh Hà hiện tại, danh chấn thương nô quần thành. Tất cả mọi người biết sự lợi hại của hắn. huống chi Hắn làm cho này thương nô quận thành thổ dân, cũng biết này Diệp Tinh Hà tại thanh danh hiện hách sau lưng, hắn cùng bố mà thế lực khổng lồ, đó là hắn căn bản chỗ không đắc tội nổi. Này Lưu Tử Trân tự nhiên cũng không dám sơ suất, tranh thủ thời gian tự mình nên đón. Lưu Tử Trân có chút thử do xét nói, không biết công tử này tới là Diệp Tinh Hà cũng không do dự, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vì Lưu Lão bản trong tay vừa cầm tới cái đám kia hàng, Lưu Tử Trân lập tức xứng sở, sau đó nói, ngài nói có thể là đám kia cổ xưa bỏ đi đan dược. Còn có một số luyện đan bản thảo, khí cụ loại hình. Diệp Tinh Hà gật đầu, không sai, chính là không biết hiện tại có thể bán đi sao. Ha ha, bán đi cái gì nha, nện trong tay. Vừa nhắc tới lời này, Lưu Tử Chân lập tức mặt buồn rười rượi. Hắn tầng tầng vỗ vô đầu, chán nản ngồi ở bên cạnh, lắc đầu thở dài. Một hồi lâu về sau, Lưu Tử Chân trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, lão phu ban đầu nghĩ đến, có thể dựa vào việc này vươn mình. Kết quả, lại không nghĩ rằng bị người cho hố. Dứt lời, hắn phất phắt tay, phân phó hai câu. Sau một lát, liền có một người trịnh trọng ôm một cái dương, đi tới. Lưu Tử chân tự mình đem cái kia mở dương ra. Lập tức, Diệp Tinh Hà liền nghe đến một cỗ cổ quái mùi thuốc. Mùi thuốc này vị, hắn vừa nghe, chính là dợn ra gà mạ kinh. Hắn hiện tại đã là tứ phẩm luyện dược sư, tự nhiên nhận biết ra tới, mùi thuốc này vị không giống phàm phẩm, nhưng cùng lúc, rồi lại vô cùng mỏng manh, như có như không. Mà lại, còn đang không ngừng dễ dàng tán bên trong. Dễ dàng tán tốc độ So đan dược khác phải nhanh rất nhiều, mà lại bên trong lộ ra không nói ra được múc meo khí, Phản phất đã là bị khó chịu mấy trăm năm, bên trong còn mang theo nồng đậm mùi bùn đất cùng chất bẩn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lắc đầu, đan dược này cuối cùng quá lâu bảo tồn lại bất tiện, hiện tại đã là phế đi, đừng nói nhiều ít hiệu quả, đoán chừng ăn đều không thể ăn. nhìn hắn như vậy phản ứng, Lưu Tử chân gật đầu nói, công tử quả nhiên là thạo nghề, công tử mời xem. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn lại trong hòm thuốc, trưng bày lước chừng bảy cái hộp ngọc, mỗi cái trong hộp ngọc đều được lấy một viên đan dược, những đan dược này đẳng cấp đều là khá cao, thấp nhất cũng đạt tới ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà hiện tại một viên đều luyện không ra, thế nhưng đáng tiếc là bên trong có năm ai đã triệt để mục nát, chỉ có hình dạng nhưng lại đã như là bùn đất. Mặt khác ba cái còn có chút vầng sáng khí tức, nhưng cũng còn thừa không nhiều lắm. Bất quá Diệp Tinh Hà sớm biết như thế cũng không thèm để ý, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lập tức, trong lòng phá lệ tức hận. Bên cạnh, hẳn là trưng bày cùng loại với mấy phụ tá bản thảo loại hình đồ vật. Nhưng bây giờ, đã tất cả đều phá toái thành ngón cái tre lớn nhỏ mảnh vỡ. Mà cũng có mấy tôn cùng loại với luyện đan tiểu đỉnh tồn tại, hiện tại cũng toàn bộ vỡ thành mấy khối. Lưu Tử chân cắn răng nói, mẹ nó, quanh năm đánh tước, bị tước mổ và mắt. Hắn nói sau khi thức dậy, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thư Hạo mới biết ngọn nguồn. Nguyên lai, like, Lưu thị phòng đấu giá năm đó ở thương nô của thành, cũng từng quát tháo Phong Vân, số 1 số 2 nhưng sau này một đời càng so một đời kém cho đến hiện tại đã là xuống dốc không còn hình dáng Này lưu tử chân kế thừa tổ nghiệp sớm có làm lớn một phiên chi quyết tâm nhưng lại một mực khổ không cơ hội mà liền tại trước đó không lâu hắn lại tìm được một cái có thể trọng trấn tổ nghiệp cơ hội một đám lai lịch có chút thần bí người lặng lẽ tìm tới hắn lời nói nhóm người mình phát hiện một cái luyện đan sư năm đó đan lô địa điểm cũ tìm được một chút đan dược hòa luyện đan bản thảo các loại lưu tử chân nghe xong mừng rỡ như điên Đây chính là bên trên các loại bảo vật, xưa nay hết sức quý hiếm. Cẩn thận phân biệt một phiên về sau, xác định không có vấn đề, liền giá cao mua xuống. Cơ hồ dốc hết lưu thị phòng đấu giá hết thảy vô liếng. Thế nhưng mua được vừa qua khỏi một ngày tình huống, liền có chút không đúng. Những đan dược kia, dược lực sói mòn tốc độ kịch liệt tăng tốc, bản thảo cũng rồn rập pha toái. Hán thế mới biết, nguyên lai những người này động tay chân, một khi mất đi một ít lực lượng bảo hộ, những vật này liền vỡ nát không thể tả. Chẳng qua là lúc này, hối hận cũng đã vô dụng. Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, thản nhiên nói, "Không biết, nếu là ta muốn mua lại những vật này, cần tiêu bao nhiêu linh thạch?" Lưu Tử Chân nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, "Diệp công tử nói đùa. Hiện tại, Diệp công tử ngươi nổi tiếng bên ngoài. Những vật này đã thành rác rưởi, bán là không bán ra được. Nếu mà muốn, ngươi lấy đi liền tốt." Hắn nói, cũng là lời thật tình. Ngẫm lại cũng thế, như thường tuyệt đại bộ phận võ giả, mua đan dược mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là đi tăng lên tu vi của mình. Dược lực còn thừa lại không đến 1 phần 10, mà lại còn không biết ổn định không ổn định. Loại đan dược này, ai dám mua? Mua được về sau, tự nhiên là nện trong tay. Mà những vật này, đối với luyện đan sư tới nói, ý nghĩa cũng không có rất lớn. Những đan dược này, đại bộ phận đều đã khô mục không thể tả. Căn bản là không có cách phân tích ra bên trong có cái gì cấu thành. Mong muốn theo đan dược này bên trên, đảo đẩy hắn dược liệu cấu thành các loại, không khác là người si nói mộng. Trừ phi, có cực cao tạo nghệ, mới có thể làm đến. Mà nếu như có cái tia tạo nghệ càng sẽ không để ý này chút nhất cao không quá lục phẩm đan dược ban đầu những cái kia luyện đan bản thảo là cực kỳ có ích thường thường một lượng tiên bản thảo liền có thể thành tựu một cái khá cường đại luyện đan sư cần biết rất nhiều luyện đan sư đời này am hiểu luyện chế đan dược cũng bất quá tâm sự mấy loại mà thôi nếu như có thể ngẫu nhiên đạt được một loại thất truyền thượng cổ đan dược đan phương. vậy dĩ nhiên là cực chỗ hữu dụng nhưng bây giờ liền này chân quý nhất luyện đan bản thảo cũng đã vỡ thành loang lộ khối vụn coi như có thể hợp lại cũng khó tránh khỏi trong đó có chỗ bỏ sót hoặc sai lầm. Luyện an, là nhất tinh tế nhất bất quá sống chỉ cần là sai một chỗ, nói thí dụ như dùng sai một loại dược liệu, cho dù là hỏa hầu kém một chút, nhiều thả mấy giọt nước trầm trong tích tắc cũng chính là khác biệt trời vực. Cho nên này chút phá toái bản thảo kỳ thật đã không có tác dụng gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà thấy về sau lại là ánh mắt sáng lên trong lòng cái kia cố kinh hãi càng sâu. Có lẽ đây đối với người khác mà nói chính là phế vật. Thế nhưng, đối với ta mà nói, nhưng lại có cực sâu ý nghĩa a. Do những vật này bên trong, có thể đạt được ta muốn tin tức. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không nghĩ tới, này Lưu Tử Chân cũng là có chút đại khí thẳng thắn. Trên thực tế, Lưu Tử Chân nghĩ vô cùng rõ ràng. Chương 560, Thượng viện nhiệm vụ điện, tuyên bố nhiệm vụ. Những vật này bán, lời đoán chừng một khối linh thạch đều bán không được. Nên trong tay, cũng là uổng công. Nếu Diệp Tinh Hà coi trọng, còn không bằng bán hắn một phần nhân tình. Ngày sau, cũng tốt có chỗ nhờ cậy. Bất quá, Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng không chiếm hắn tiện nghi, lại trao đổi một phiên, lợi dụng 1000 khối hạ phẩm linh thạch, đem hắn ban xuống. Lưu Tử chân tự nhiên là phá lệ vui vẻ, này có thể đền bù hắn một phiên tổn thất. Mà liên tại Diệp Tinh Hà, cầm tới những thứ này trong nháy mắt đó. Đương nhiên, hắn đạo cung ầm ầm rung mạnh. Thiên thư mệnh hồn, đương nhiên xuất hiện. Không gió mà bay, trang sách xoay tròn. Rất nhanh, chính là xoay tròn đến trong đó một tờ phía trên. Rõ ràng là Diệp Tinh Hà mệnh hồn, Long văn tử kim định Này Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, hào quang tỏa sáng, trong ngay mắt liền là xuất hiện ở đạo cung bên trong. Mà tại cái kia đỉnh trong miệng thì là truyền ra một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, loại tâm tình này tên là khát vọng. Khát vọng? Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nó đúng là khát vọng những vật này sao? Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, trong lòng độc thẩm, hiện tại những vật này còn không thể cho ngươi, cùng ta còn hữu dụ chỗ. Người trước tạm chờ lấy. Cái kia Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, tựa hồ thông linh lại quả nhiên, không nữa dao động, yên lặng chờ đợi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bắt đầu nhìn thật kỹ. Nay xem xét, liền đủ dùng gần nửa canh giờ. Lưu Tử chân thức thời cáo tử, chỉ có Lý thư Hạo ở bên cạnh trông coi. Lâu dài về sau, Diệp Tinh Hà mới vừa đứng dậy. Hắn phủi tay, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt, lại lập lòe vẻ hứng phấn. Nếu là, ta chỗ đoán không lầm. Nay chút bản thảo, thậm chí cả những đan dược này, theo luyện đan thủ bút, trên thói quen, có thể nhìn ra được. Nay ít nhất Xuất từ ba cái luyện đan sư tay. Trên mặt hắn như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy như vậy, ta trước đó đoán liền là đúng. Chỉ sợ việc này, cùng ta tới nói hả, là một cái đại cơ duyên. Càng có thể, hiểu ta hiện tại vấn đề lớn nhất ta. Diệp Tinh Hà đã, lấy được mình muốn đáp án. Cứ việc này chút luyện đan bản thảo, đã thành loang lổ khối vụt. Đan dược, đã bỏ đi. Nhưng làm một cái tứ phẩm luyện đan sư, lại chịu được danh sư chỉ bảo. Diệp Tinh Hà vẫn là, có thể theo trông được đến rất nhiều thứ. Tiếp theo hắn không tiếp tục lưu lại, cùng lý thư hạo cấp tốc trở lại tắc hạ học cung bên trong. nhưng hắn nhưng không có hồi trở lại chính mình tu luyện chẳng chỗ, mà là trực tiếp đi tắc hạ học cung thượng viện. trên quảng trường, nhiệm vụ đại điện bên trong, diệp tinh hà tới chỗ này, lập tức liền dẫn tới rối loạn tương mừng. nhiệm vụ đại điện bên trong, người đến người đi, có tới mấy chủ, tắc hạ học cung thượng viện đệ tử đều tại đây. đây cũng là tắc hạ học cung thượng viện náo nhiệt nhất một nơi. không biết ai, nhẹ giọng nói một câu, diệp tinh hà đến rồi. lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn lại. Diệp Tinh Hà cái tên này, hiện tại Tắc Hạ Học Cung thượng Viện, có thể là đại danh đỉnh đỉnh. Tất cả mọi người biết, cái này bất quá 16 tuổi thiếu niên. Khi tiến vào Tắc Hạ Học Cung Thư Viện, bất quá 1 2 tháng về sau, liền đưa thân mười đại cao thủ liệt kê. Tương lai, thậm chí có khả năng thành tựu đệ nhất cao thủ. Không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Đương nhiên, cũng không ít người trong ánh mắt triển lộ ra một vẻ hung ác, khiêu khích. Tắc Hạ Học Cung Thư Viện, xưa nay không thiếu cao thủ, không thiếu thiên tài. Có thể sống sót Đây mới thực sự là người thắng. Không biết bao nhiêu thiên tài đều chết yểu ngã xuống. Có thể đi vào vào Tắc Hạ Học cung thượng viện, không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt. Người nào lại sẽ đối với người khác, phá lệ chịu phục. Tại không có chân chính tại Diệp Tinh Hà tỉ thí trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu phục. Đối với những ánh mắt này, Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại đã không chỉ có cực hạn tại Tắc Hạ Học cung. Hắn muốn kiến thức là càng cao, càng lớn thế giới. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào nhiệm vụ đại điện chỗ sâu nhất. Nơi này trên tường treo đầy các loại miếng ngọc. Mỗi một khối ngọc tấm đều là đại biểu cho một cái nhiệm vụ. Phía trên viết có nhiệm vụ tường tình, mục đích, nhiệm vụ mục tiêu. Trong đó, khả năng có hung hiểm, cùng với ban thưởng các loại. Một khối miếng ngọc bao hàm hết thảy. Cao lớn trên tường, miếng ngọc số lượng có tới mấy trăm. Còn có thật nhiều vị trí trống. Mà từ từ dưới này chút miếng ngọc màu sắc. Phân biệt là màu tím, màu vàng kim, màu đỏ, màu lam, màu trắng. Cái này cũng đại biểu cho nhiệm vụ khác biệt độ khó. Tất hạ học cung thượng viện nhiệm vụ điện, lại cùng hạ viện khác biệt. Bởi vì bọn họ đẳng cấp đều cao, thực lực rất mạnh. Bởi vậy, nhiệm vụ này cũng đều là có chút gian nan, tính nguy hiểm cực cao. Nhiệm vụ tổng cộng bị chia làm 5 cái đại đẳng cấp. Chính là là dựa theo mức độ nguy hiểm phân chia, cũng là đơn giản. Độ khó thấp nhất, làm ngũ phẩm nhiệm vụ. Độ khó cao nhất, làm nhất phẩm nhiệm vụ. Lần này, Diệp Tinh Hà trước tới nơi đây, lại không phải là vì nhận nhiệm vụ, mà là tới tuyên bố nhiệm vụ đến rồi. Tại bức tường này trước Một tên đệ tử đang ở bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt thành thơi. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới, liền thản nhiên nói, "Làm cái gì? Coi trọng cái nào nhiệm vụ, trực tiếp lấy đi chính là?" Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Tại hạ không phải muốn nhận nhiệm vụ, mà là tới tuyên bố nhiệm vụ." Lời ấy cũng là dẫn tới mọi người một mảnh kinh ngạc mục đích. Giống như là còn trẻ như vậy, vừa mới nhập môn không bao lâu đệ tử, liền đến tuyên bố nhiệm vụ. Có thể là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hắn tới tuyên bố nhiệm vụ, hắn có cái năng lực kia sao? liên đúng vậy à, thấp nhất vật phẩm nhiệm vụ thù lao cũng không thể thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch ra. đúng đấy, này 100 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ hắn liền không bỏ ra nổi tới đi. không ít người trên mặt đều là lộ ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ, giống như là này loại tân tấn đệ tử, cho dù có một số người thực lực không kém, thế nhưng tài sản cũng sẽ không nhiều sao phong phú, có thể xuất ra hàng loạt linh thạch người tới, cực ít. cái kia đệ tử cũng là những mắt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, khi nhìn rõ sở diệp tinh hà tướng mạo về sau, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi phát nhiệm vụ, ngươi cầm ra được hạ phẩm linh thạch sao? hắn trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường. Diệp Tinh Hà nhíu như mày, cái này người tựa hồ đối với chính mình có chút địch ý a? hắn lại không biết, này tên người làm phiền xây, lại là cùng Lâm Quang Viễn quan hệ vô cùng tốt. thấy Diệp Tinh Hà về sau, phiền xây liền nhớ tới Lâm Quang Viễn ngày đó phân phó, cái này gọi Diệp Tinh Hà tiểu tử, chọc cho đại ca có chút không vui. ngươi nếu có cơ hội liên trường trị hắn một thoáng, có hậu quả gì không? Ta tới thay ngươi gánh lấy. Lúc này thấy Diệp Tinh Hà đụng vào trong tay mình, Phiền Xây lập tức mừng rỡ trong lòng. Tiểu tử đang nghĩ ngợi làm sao gây chuyện đây, kết quả ngươi liền quay lại, tính ngươi không may. Hôm nay xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Coi như là không vì nịnh bợ Lâm quan Viễn, hắn cũng muốn nịnh bợ Ký Minh chết nha. Cần biết Ký Minh chết có thể là toàn bộ tác hạ học cung thượng viện đệ nhất nhân. Chương 561, này chút đủ chưa? Mà lại. Sưu nay làm người đạo bạc, không thích làm thất làm tám. Muốn tìm đến một cái nịnh bợ cơ hội của hắn, còn thật không dễ dàng. Hiện tại, có thể là cái cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, hắn đông nhiên đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Sau đó, quay người gõ cái kia trên tường miếng ngọc, cười lạnh nói ra: Tiểu tử, thấy rõ ràng. Nhiệm vụ này, điểm ngũ phẩm, cấp thấp nhất ngũ phẩm nhiệm vụ, cũng có thấp nhất ban thưởng hắn mức, liền là 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tác hạ học cung viện, vì để tránh cho có quá mức khoa trường không hợp thói thường nhiệm vụ xuất hiện, hưởng phí lãng phí sức người. Bởi vậy, đối với những nhiệm vụ này đều có quy định. Vật phẩm nhiệm vụ ban thường, không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tứ phẩm nhiệm vụ thì là 300 khối hạ phẩm linh thạch. Tam phẩm nhiệm vụ đã đến 500 khối hạ phẩm linh thạch. Phan Kiến mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường, "Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình. Nhìn ngươi cái kia một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, cầm ra được sao? Nay chút hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ ngươi liền cấp thấp nhất vật phẩm nhiệm vụ, đều không thể tuyên bố a." Nói xong, một hồi cười to, mà đám người chung quanh bên trong, cũng là vang lên một mảnh cười trộm thanh âm. Diệp tinh hạ như sao trổi quật khởi, nhường rất nhiều người kinh ngạc không hiểu. Nhưng cũng nhường rất nhiều người trong lòng, sinh ra khó tả ghen ghét. Ta so với hắn nhập môn sớm nhiều năm như vậy, ta so với hắn nhiều tu luyện nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì, bị hắn đẻ ở phía dưới. Dựa vào cái gì, ta không bằng hắn. Cố này ghen ghét, vào lúc này để bọn hắn phát ra khó tả ác ý tiếng cười. Không ít người đều là mặt lộ vẻ khát máu muốn xem lấy Diệp Tinh Hà ra nghe lời khoe cái xấu. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu. Này người, như là công kích mình cái khác thì cũng thôi đi. Công kích mình không có tiền, vậy thật đúng là hài hước. Phải biết, Diệp Tinh Hà trước đó đủ loại kỳ ngộ. Hiện tại, hắn trong không gian giới chỉ linh thạch đến hơn vạn mà tính toán. Hắn tài sản ở trên viện trong các đệ tử ít nhất cũng bài được là trước mấy. Bất quá, hắn lúc này còn không muốn vạch mặt vị sư huynh này, người này không khỏi quá mức võ đoan đi. Võ đoan cái rắm Phan Kiến cười lạnh nói, "Ta còn không biết các ngươi, giống là các ngươi này loại, hàng năm mới vừa tiến vào Tắc Hạ Học cung Thượng viện người mới đệ tử. Cái đỉnh cái đều là quỷ nghèo, có thể cầm được ra cái gì tới a?" Diệp Tinh Hà lắc đầu, "Ngươi nói ta là quỷ nghèo, đúng không?" "Không sai, lão tử liền nói ngươi là quỷ nghèo, làm sao vậy?" Phan Kiến ngón tay hướng Diệp Tinh Hà, lớn tiếng ồn ào gọi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, "Lắc đầu, cái kia, liền trợn to ánh mắt của ngươi, nhìn một chút đây là cái gì." Dứt lời, Diệp Tinh Hà không gian giới chỉ phía trên, hào quang lóe lên. Sau một khắc, mọi người chính là thấy một mảnh hào quang từ tay hắn chỉ ở giữa lưu chuyển mà ra. Một viên một viên hạ phẩm linh thạch từ hắn giữa ngón tay hạ xuống, Lốt bốp rơi xuống. Trong ngay mắt vung đầy đất, linh thạch không ngừng vung vãi. Trong ngay mắt trên mặt đất lại chất đống như là một tòa núi nhỏ. Liếc mắt một cái cũng chỉ ít có mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người trong ngay mắt đều là phát ra một tràng thốt lên tiếng, nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử này xuất thân giàu có à? Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Mà này vẫn chưa hết. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Phan Kiến, mỉm cười nói: này chút, đủ chưa? Phan Kiến cả người đều ngây ngẩn cả người, đến mức trong lúc nhất thời đều là quên trả lời. Ngại ít đúng không? Không có việc gì, còn có. Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười, lại là phất phất tay. Thế là ít nhất lại có bên trên ngàn khối hạ phẩm linh thạch rớt xuống đất. Trong ngay mắt liền đã trồng chất nhanh như phản Kiến cao. Hắn mỉm cười nhìn xem. Phàn sư huynh, lại thêm này chút đâu? Đủ rồi sao? Không đủ còn có. Đủ. Đương nhiên là đủ. Tất cả mọi người biết, này gần 2000 khối hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là đủ. Diệp Tinh Hà làm như thế, không thể nghi ngờ liền là tại cố ý nhục nhã Phàn Kiến mà thôi. Lập tức, Phàn Kiến vẻ mặt một mảnh đỏ lên. Diệp Tinh Hà trong tay, rơi xuống này chút hạ phẩm linh thạch. Mỗi khi một khối linh thạch, thanh thúy rơi xuống đất. Thanh âm kia, tựa như cùng thanh thúy tại trên mặt hắn, tắt một bạt hai. Khiến cho hắn phá lệ khó xử mặt mũi mất hết. hắn vừa mới chế dế yếu Diệp Tinh Hà, liền 100 khối hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. liền cấp thấp nhất vật phẩm nhiệm vụ đều không thể tuyên bố. hiện tại Diệp Tinh Hà chính là trực tiếp lấy ra mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch ra. thật lâu, Phan Kiến mới vừa hồi phục lại tinh thần, lập tức hắn thần sắc trên mặt chính là nổi giận tới cực điểm. càng là loại lên một vệ tâm tàn. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, hiện tại ta có khả năng tuyên bố nhiệm vụ sao? Phan Kiến cắn răng, tàn nhẫn tiếng nói, có thể dĩ nhiên có khả năng hắn quay người đi đến bàn kia án về sau mọi người cũng là hiếu kỳ sung tới đi qua chuyện này bọn hắn càng ngày càng muốn biết cái này vừa mới bước vào tắc hạ học cung thượng viện diệp tinh hà đến cùng nghĩ tuyên bố dạng gì nhiệm vụ diệp tinh hà ngẩng đầu nói ra gần đây thương lâu quận thành bên trong xuất hiện một nhóm không rõ lai lịch đang dược luyện đan bà thảo khí cụ các loại đều đã qua mấy trăm năm tuyến nguyện khô mục không thể tả hư hư thực thực là theo trong mộ lớn bị người đào ra hoặc là một cái nào đó luyện đan sư đan lưu gì tích bị người phát hiện. Ta ban bố nhiệm vụ, chính là tìm kiếm hắn đầu ngượn. Phan Kiến quái nhãn một phen, "Ban thường đâu? Là bao nhiêu?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, duỗi ra năm ngón tay, "500 khối hạ phẩm linh thạch." Tất cả mọi người làm một hồi thấp giọng hô, "Cái này thù lao, có thể là tuyệt đối không thấp." 500 khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ có khả năng tương đương với một cái bình thường thượng viện đệ tử toàn bộ giá trị bản thân. Không biết nhiệm vụ này, biết coi bói đến mấy phần a? 500 khối hạ phẩm linh thạch thù lao. Ít nhất cũng phải tính tới tam phẩm nhiệm vụ a. Thậm chí, ta cảm thấy không ngừng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước, hai chúng ta cùng một chỗ hoàn thành cái kia nhị phẩm nhiệm vụ. Cũng có điều, chính là cho 500 khối hạ phẩm linh thạch thù lao mà thôi. Đúng vậy a? Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, Diệp Tinh Hà ban bố nhiệm vụ này, đã đạt đến tam phẩm nhiệm vụ, thậm chí nhị phẩm nhiệm vụ đẳng cấp. Phan Kiến nhẹ gật đầu, cầm trong tay khắc xong ngọc bài, loay hoay hai lần, méo một chút miệng. Hắn tử Tố nói, đây là cấp thấp nhất tìm kiếm manh mối nhiệm vụ nói xong, chính là hết sức tùy ý, nắm Diệp Tinh Hà ở bài, cho treo ở vị trí thấp nhất tầng kia. Hơn nữa, còn là treo ở một cái tương đương góc hẻo lánh. Nếu không phải cẩn thận tìm tìm, chỉ sợ đều không thể tìm tới nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà lập tức nhíu nhíu mày. Nhiệm vụ này bị về làm đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ, lại treo ở như thế vắng vẻ vị trí. Như vậy tự nhiên, bị người thấy tỷ lệ lại giảm. Chỉ sợ đều không có mấy người có thể chú ý tới nhiệm vụ này. Chớ nói chi là tới đón nhiệm vụ này. Như vậy. Chính mình ngày tháng năm nào mới có thể phát hiện manh mối. Diệp tinh hà trong lòng, đối với việc này, có thể là phi thường đội vàng. Lúc này, hắn cũng không triển lộ ra tức giận. chương năm ta hôm nay, chính là muốn làm khó dễ ngươi. Thậm chí, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần ý cười. Mỉm cười nói, vị sư huynh này, ta nhiệm vụ này thù lao, là 500 khối hạ phẩm linh thạch. Đủ để nên được bên trên tam phẩm nhiệm vụ, ngươi ít nhất phải cho ta treo ở tứ phẩm nhiệm vụ tầng kia đi. Mà lại, hắn rất là khách khi nói, Tại hạ có chút vội vàng. Con mời phàn kiến sư huynh giản xếp một thoáng, cho treo ở cái dễ thấy vị trí. Diệp Tinh Hà hết sức khách khí. Nhưng, Diệp Tinh Hà đối với hắn càng khách khí, liên đệ cho hắn cảm giác càng là khó xử. Bởi vì, đây không thể nghi ngờ là hướng tất cả mọi người, rõ ràng nói cho, ta Diệp Tinh Hà, căn bản khinh thường tại chấp nhặt với hắn. Lúc trước hắn khiêu khích ta, ta liền đánh mặt của hắn. Thế nhưng, đánh xong qua đi, ta cái kia khách khí vẫn là khách khí. Nói trắng ra là, bởi vì hắn không xứng ta tức giận. Diệp Tinh Hà nói càng khách khí, Phan Kiến liền cảm giác chính mình càng ngày càng không thể tả. "Ngươi có vội hay không, có quan hệ gì với ta?" Phan Kiến trực tiếp nghiêng qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, ngựa khí cứng nhắc vô cùng. Nghe thấy lời này, lập tức, Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ. "Xem bộ dạng này, hôm nay việc này nhất định phải cùng chính mình không qua được." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, ban đầu không muốn chấp nhặt với ngươi. "Có thể ngươi không biết điều, nhất định phải tìm thu thập" Diệp Tinh Hà từ tốn nói, "Phàn Kiến Sư Minh, cái kiếp như thế nào làm, ngươi mới có thể ta đây nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên đâu?" Phàn Kiến khỏe miệng cong lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Ngươi một cái mới vừa tiến vào thượng viện đệ tử tầm thường, ban bố lại là nhất cực kỳ đơn giản tìm kiếm manh mối nhiệm vụ. Chỗ nào xứng đẳng cấp càng cao?" Bất quá nha hắn cười hắc hát hắc, hát, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nói ra, "Ngươi nghĩ nắm đẳng cấp này tăng lên, cũng không phải là không, có biện pháp." Hắn chỉ chỉ trước mặt mặt đất, "Ngươi quỳ xuống đến, cho ta bồi cái không phải. Ta hôm nay" liền không chấp nhặt với ngươi. Ồ. Diệp Tinh Hà thần tình trên mặt càng ngày càng lạnh lùng, ngươi để cho ta cho ngươi quỷ xuống đến, chịu tội. Không sai. Phan Kiến cười to nói, thế nào, ngươi còn không phục? Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, là có chút không phục. Vậy liền cút cho ta. Phan Kiến biến sắc. Diệp Tinh Hà lắc đầu, ta chỗ này có cái tốt hơn phương pháp giải quyết. Ngươi xem, không bằng như vậy đi. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Phan Kiến, nghiêm nghị nói, hai người chúng ta dứt khoát hiện tại liền lên sinh tử đài phân cao thấp như thế nào ngươi như thật lợi hại đừng nói để cho ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi ngay cả ta diệp tinh hà mệnh ngươi đều có thể lấy đi mọi người nhất thời xôn xao cái gì diệp tinh hà lại muốn cùng người bên trên sinh tử đài lợi hại a lần trước vừa mới tại sinh tử đài bên trên giáo huấn xong hoắc dương diễm hiện tại lại muốn ước chiến phản kiến Phan kiến thực lực cũng tương đương không tầm thường không biết hắn là không dám ứng chiến mà nghe thấy diệp tinh hà nói lời Phan Kiến lập tức sững sờ, cả người hắn đều ngây dại. Diệp Tinh Hà sức chiến đấu, hắn là biết đến. Vừa rồi, cũng bất quá là mượn cớ làm khó dễ. Hắn chỗ nào chân chính dám cùng Diệp Tinh Hà đánh một trận? Hắn cũng không cho rằng thực lực của chính mình có thể thắng được hoặc dương diễm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm không lưu lo nói, "Ta, ta, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi? Không dám đánh, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cho lão tử nắm nhiệm vụ đẳng cấp cho thăng lên." Diệp Tinh Hà trong giọng nói đã mang theo khó tả sâm nhiên chi ý. U, danh con, còn uy hiếp ta?" Phan Kiến một bộ vẻ không có gì sợ, "Lão tử liền là không cho ngươi tăng lên, cũng không quyết đấu với ngươi. Ngươi có thể thế nào?" Mọi người vang lên một mảnh hư thanh, "Này Phan Kiến, nói rõ liền là chơi sọ lá." Thế nhưng khoan hay nói, Diệp Tinh Hà thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Nơi này là nhiệm vụ điện, không cho phép một mình động thủ. Hắn liền là không lên sinh tử đài, vậy ngươi bắt hắn có cái gì chiêu đây?" Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy, ta lấy ngươi không có biện pháp, phải không?" Phan Kiến hất cầm lên, ngạo nghễ nói ra, nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi dám ở nhiệm vụ này điện bên trong động thủ? Dứt lời, một hồi cười to. Phan Kiến quả thật có chút không có sợ hãi. Hắn chắc chắn tại nhiệm vụ này đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà không dám động thủ. Liên cứng cổ, mặt mũi tràn đầy cường ngạnh nói, ta hôm nay chính là muốn làm khó dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi hôm nay dám tại nhiệm vụ này điện bên trong động thủ? Dứt lời, một hồi cười to. Diệp Tinh Hà một tiếng đống nhiên vang lên hoàn toàn đưa hắn đệ lên. Ta hôm nay ngay ở chỗ này đầu thủ. Dứt lời, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Phan Kiến lập tức trong lòng hoảng hốt, nhưng lại không muốn gãy uy phong mình. Hắn nghiêm nghị nói: Lão tử đầu ngay ở chỗ này, ngươi dám muốn mạng của ta, ngươi thì lấy đi. Diệp Tinh Hà cười to một tiếng: Thốt, ta đây liền muốn mạng của ngươi. Dứt lời, hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, một trường hướng về phía trước quanh ra. Diệp Tinh Hà đã không có ý định, lại cùng hắn lại nhảy. Một trường quanh ra, trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu đỏ liên hoa lặng yên sẽ qua trong nháy mắt cuồng bạo cực kỳ cường hãn hỏa diễm lực lượng điên cuồng dâng trào mà ra phan kiến cả người đều ngây dại hắn không dám tin quát ngươi ngươi vậy mà thật dám động thủ tất cả mọi người cũng là kinh hô bọn hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng diệp tinh hà lá gan lại to lớn như thế phan kiến cả người đều ngây dại bản năng đánh ra chính mình tối cường chiêu thức tiến hành phòng ngự thế nhưng sau một khắc cái kia mãnh liệt vô cùng bạo liệt hỏa diễm chính là hung hăng hướng về phía trước trực tiếp đánh xuyên hắn hết thảy phòng ngự, sau đó khắc ở trên lồng ngực của hắn. Bành một tiếng vang thật lớn, Phan Kiến phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Tăng tăng đụng ở trên tường, lại trầm dãi trượt xuống mà xuống. Ngực chỗ đã là xuất hiện một cái cháy đen lô lớn. Máu tươi trực tiếp đều bị đốt làm đi. Thậm chí, có thể thấy bên trong nội tạng. Bên trong nội tạng thậm chí đều đã có biến thành một mảnh than cốc. Hắn nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, lại ngay cả máu đều nhả không ra. Mọi người sợ nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Diệp Tinh Hà thực lực quả nhiên khủng bố. Hắn không chỉ thực lực khủng bố, lá gan cũng đủ lớn nha. Hắn đây là cái gì chiêu thức? Một chiêu cơ hồ muốn đem người đốt thành than cốc, thật là đáng sợ. Trước mọi người, bộ kia xem náo nhiệt ánh mắt đều là biến mất, hóa thành một vệt kinh hãi. Một chiêu này, liền để cho phản kiến bản thân bị trọng thương. Chỉ còn một hơi. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu cười lạnh nói: ngươi không phải nói muốn cho ta muốn mạng của ngươi sao? Hiện tại. Ta tới bắt. Phan Kiến thanh âm không lưu loát vô cùng, "Ngươi, ngươi vậy mà thật dám?" Diệp Tinh Hà một trường, chậm rãi hướng phía dưới đập tới. Phan Kiến con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn lúc này ý thức được, Diệp Tinh Hà thật dám giết mình. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, "Đừng giết ta à. Chương 563, "Ta Diệp Tinh Hà, các ngươi treo chọc không nổi. Van cầu ngươi, thả ta. Thả ta." "Không muốn." "Ta sai rồi." Hắn liên thanh cầu khẩn. Diệp Tinh Hà một trường này, lại không chút nào ngừng, chậm rãi hướng phía dưới ép đi. Lúc này, đung nhiên ở giữa, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm nhẹ, dừng tay. Một cỗ cường đại lực lượng, ầm ầm vọt tới. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ, nhưng tựa hồ cũng không có ác ý, cũng không muốn đả thương người, chẳng qua là đưa hắn đánh văng ra. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào mấy mét bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, người đến, lại là một tên ngoài 50 tuổi lão bào đen láo giả, cái này người dáng người có chút gầy gò, trong mắt lấp lánh mấy phần vẻ hung lệ chẳng qua là cái kia vẻ hung lệ, thấy Diệp Tinh Hà về sau, lập tức liền lặng lẽ biến mất. Trên mặt hắn ngược lại hiện ra một vệt ý cười. Gặp hắn đến, mọi người nhất thời đều là trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Hồ Diên trưởng lão đến rồi. Hồ Diên trưởng lão, có thể là nhiệm vụ điện trưởng ấn trưởng lão. Đúng vậy a, nghe nói cái này người tính tình cực xấu, mà lại luôn luôn rất là bao che khuyết điểm. Trước đó, có dám ở nhiệm vụ điện gây chuyện đệ tử, đều bị hắn hung hăng thu thập một trâu. Không biết, hắn muốn thế nào đối đãi Diệp Tinh Hà? nghĩ đến Diệp Tinh Hà một trầu ra thịt nỗi khổ là tránh không khỏi đi tại mọi người nhìn lại Diệp Tinh Hà lần này đều muốn chịu thu thập mà phản kiến thấy Hồ Diên trưởng lão đến lập tức như thấy cứu tinh hắn tranh thủ thời gian rẽ rủi lấy bổ nhào qua ôm chân của hắn gào khóc trưởng lão ngài cần phải làm đệ tử làm chủ a này Diệp Tinh Hà đến đây sinh sự thô bạo vô lý đệ tử ngăn cản hắn kết quả bị hắn đánh thành trọng thương hắn đi lên chính là ác nhân cáo chẳng trước Hồ Diên trưởng lão nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, phan kiến mặt mũi tràn đầy đáp ý, hắn thấy, sau một khắc, Hồ Diên trưởng lão liền sẽ ra tay giáo huấn Diệp Tinh Hà. Hồ Diên trưởng lão có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, mọi người cũng đều là nhìn xem một màn này, không biết trưởng lão hội xử trí như thế nào Diệp Tinh Hà. nhưng sau một khắc, để bọn hắn tất cả mọi người, nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, Hồ Diên trưởng lão đi ra phía trước, ôn quyền cười nói, Diệp Tinh Hà công tử, đã lâu không gặp, gần đây hết thể được chứ? trong ngay mắt. Đại điện bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mà Phan Kiến kêu rên, cũng là hơi ngừng. Hắn không dám tin, ngẩng đầu nhìn Hồ Diên trưởng lão, Diệp Tinh Hà công tử, khó có thể tưởng tượng, luôn luôn cay nghiệt hung ác, lại bao che khuyết điểm Hồ Diên trưởng lão. Vậy mà lại khách khí như thế, xưng hầu người khác. Hơn nữa, còn là một cái so hắn tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều văn bối. Trong ngay mắt, trong lòng mọi người liền nổi lên ý lạnh. Này Hồ Diên trưởng lão đối Diệp Tinh Hà khách khí như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa Diệp Tinh Hà như mày, hắn đung nhiên cảm giác này Hồ Diên trưởng lão có chút quen mắt, lập tức hắn nghĩ tới ngày đó Đại tế tiểu đại nhân tự mình mở miệng giữ lại chính mình thời điểm lúc đó vây xem rất nhiều trưởng lão bên trong liền có cái này người hắn mỉm cười nói nguyên lai là Hồ Diên trưởng lão đệ tử gặp qua ai ai ngươi có thể quá khách khí Hồ Diên trưởng lão mau tới trước cười nói ta cũng không dám chịu ngươi này túi lầu a trên mặt hắn đều là nồng đậm ý cười Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, phải không? Ngươi vị này nhiệm vụ điện trưởng ấn trưởng lão đều không dám chịu ta túi lầu rồi. Hắn suy một tiếng cười khẽ, chỉ chỉ nằm dưới đất phản kiến. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhiệm vụ điện người đều là bá đạo như vậy cuồn vòng đây. Tuy tiện một cái đệ tử cũng dám để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Chớ nói chi là, ngươi vị trưởng lão này cái gì? Nghe thấy lời này, Hồ Diên trưởng lão trong nháy mắt biến sắc. Hắn tự nhiên cũng là nhân tình, vừa rồi tại tới thời điểm. Hắn liền đại khái đoán được sẽ phát sinh chuyện như thế nào, nhưng cũng không nghĩ tới, Phan Kiến cũng dám cả gan làm loạn như thế. Bình một thoáng, hắn khuôn mặt liền thoáng cái âm trầm. Hắn gắt gao nhìn trầm trầm Phan Kiến, lạnh giọng nói ra. Diệp Tinh Hà công tử nói, có thể là thật. Cái kia Phan Kiến còn tại mạnh tiếng dào biện, trưởng lão, ta nhưng mà thanh âm của hắn trực tiếp bị Hồ Diên trưởng lão cắt ngang. Hắn cắn răng nói, ta hỏi ngươi. Diệp Tinh Hà công tử nói, đến cùng phải hay không thật. Ánh mắt kia nhường Phan Kiến nhìn, không khỏi một hồi vô cùng lo sợ, cũng không dám lại có bất kỳ giảo biện, thành thành thật thật gật đầu, đúng. Ngươi mẹ nó, lại dám như thế. Hồ Diên trưởng lão một tiếng bạo hống, chấn nhiệm vụ điện đều là không nhẹ nhàng vù vù một thoáng. nắm mọi người đều cho giật nảy mình. chỉ thấy Hồ Diên trưởng lão bước đi lên tiền đến, đem phản kiến nhấc lên, không để ý hắn còn trọng thương tại thân. ba ba ba ba, ba. chính là chính phản 10 cái bạn thai mạnh, phiến trên mặt của hắn, cơ hồ đem hắn khuôn mặt đánh cho như heo đầu như vậy nô thật cao. Nhưng, Diệp Tinh Hà nhìn ra được, Hồ Diên trưởng lão vẫn là lưu lại tay. Bằng không, chỉ bằng này mấy bản tay xuống, Phan Kiến trực tiếp liền phải chết. Phan Kiến toàn bộ đều bị phiến mê ma rồi. Hắn ngơ ngác nhìn Hồ Diên trưởng lão, "Trưởng lão, ngài, ngài đánh ta làm gì?" Ngươi nói, "Ta đánh ngươi làm gì?" Hồ Diên trưởng lão giữ tận nói, "Diệp Tinh Hà công tử ngươi cũng dám trêu chọc, Diệp Tinh Hà công tử ngươi cũng dám làm khó dễ. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi." rơi xuống mắt chó của ngươi, phan kiến một trái tim thật sâu chìm xuống dưới, hắn tự nhiên biết, hô diên trưởng lão là cái hạ người gì, càng là trong ngay mắt liền hiểu rõ, hắn hôm nay sở dĩ lớn như vậy phát hảo tâm, chủ trì công đạo, tuyệt không phải là bởi vì hắn cho là mình xử sự, sự bất công, mà là bởi vì này diệp tinh hà liền hắn đều đắc tội không nổi a, hắn nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi, người đại đội trưởng này lão đều không đắc tội nổi tồn tại, này diệp tinh hà đến cùng lai lực gì? Hắn suy nghĩ, còn không tới kịp chuyển tới, chính là bị ba một tiếng, trực tiếp nhấn quỷ giảm xuống đất. Hồ Diên trưởng lão thanh âm lạnh như băng truyền đến, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp Tinh Hà công tử, dập đầu nói xin lỗi. Phản kiến trong lòng, tràn ngập hối hận. Hắn biết chính mình lần này là mắt cho coi thường người khác. Diệp Tinh Hà, căn bản là chính mình không đắc tội nổi tồn tại. Hắn vang lên Hồ Diên trưởng lão thanh âm, dâng lên một cố khó nén hoảng sợ. Hắn vội vàng nói, ta buổi tội, ta buổi tội. Hắn phanh phanh phanh dập đầu như băm tỏi nhìn xem Diệp Tinh Hà, khắp khuôn mặt là run rẩy. Diệp Tinh Hà đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Van cầu ngài, đừng chấp nhận với ta. Diệp Tinh Hà liếc hắn một cái, chẳng qua là cất giọng cười to. Hắn hướng về Hồ Diên trưởng lão chắc tay, đa tạ trưởng lão. Hồ Diên trưởng lão tranh thủ thời gian bồi tiếp mấy phần ý cười. Diệp Tinh Hà công tử khách khí. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, càng ngày càng tràn đầy kính sợ. Này Diệp Tinh Hà, không đơn giản thực lực cường hãn, thiên phú cực cao, mà lại tại đây tắc hạ học cung thư viện bối cảnh cực kỳ khủng bố a. Liên đương đường trưởng ấn trưởng lão, địa vị gần với thái thượng trưởng lão tồn tại, đều muốn đối với hắn rất là khách khí. Chương 564, manh mối tại lang tiêu trấn. Thậm chí, gần như cung kính. Mọi người không khỏi lại là nhớ tới cái kia trước đó truyền ôn. Nói ra, Diệp Tinh Hà tiến vào Tắc Hạ Học cung Thượng viện thời điểm, là đại tế tiểu đại nhân, tự mình cầu hắn lưu lại. Vì thế, một gã chấp sự nga xuống, một tên trưởng lão tay cụt. Lúc này, nhưng cũng có người không phục. Trong đám người chuyển tới một thấp thấp rộng, đây không phải lấy thế để người sao? Diệp Tinh Hà nghe được rõ ràng, đống nhiên cười to. hắn nhìn về phía nơi đó, lớn tiếng nói, không sai, ta hôm nay còn liền là lấy thế để người. hắn nhìn chằm chằm mọi người, chỉ quỳ gối trước mặt phản kiến, cười lạnh nói ra, mới vừa, hắn không cũng là muốn lấy thế để người sao? hắn không phải liền là muốn mượn nhiệm vụ điện cái này lại thế, tới dọa ta Diệp Tinh Hà sao? hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bất quá, hiện tại ép không qua ta mà thôi. nếu ép không qua, ngươi liền phải nhận thua dứt lời, hắn một cước đạp tại phàn kiến trên thân, lại đem hắn đạp, phun một ngụm máu, tầm mắt quét qua mọi người, Diệp Tinh Hà từ từ nói, về sau, người nào tới treo chọc ta Diệp Tinh Hà trước đó, có thể trước cân nhắc một chút, ta, các ngươi treo chọc được sao? Mọi người mặt lộ vẻ kính sợ, tầm mắt nghiêm nghị, bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà này không riêng gì nói cho phàn kiến, nói cho Hồ Diên trưởng lão, Cang La mượn Tử, lúc này nhiệm vụ điện bên trong các đệ tử khẩu, nói cho này toàn bộ tách hạ học cung, thừa viện tất cả mọi người, về sau không có việc gì ít mẹ nó trêu chọc ta Diệp Tinh Hà ta các ngươi trêu chọc không nổi nghe hiểu sao mọi người tất cả đều cúi đầu không một người dám nói nhiều một câu Diệp Tinh Hà khoe miệng phát họa ra một vệt nụ cười lấy thế để người mùi vị cũng là thật đúng là không tệ sau đó Diệp Tinh Hà chính là hướng Hồ Diên trưởng lão chắp tay một cái Hồ Diên trưởng lão tại hạ hôm nay liền trước cáo tử Hồ Diên trưởng lão thần tình trên mặt bên trong thậm chí mang theo vài phần tận lực kết giao cùng đỉnh ngọn hắn nhẹ nói ra Diệp Tinh Hà công tử nếu là có cơ gặp được Lý Thái Thượng, còn có Đại Tế Tiểu Đại Nhân, còn mời thay ta hướng bọn hắn vân an. Diệp Tinh Hà gật đầu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó, hắn quay người, nhanh chân đi ra nhiệm vụ điện. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm ngấm dần sâu. Trong động phủ, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Bên tay hắn, để đó. Chính là những cái kia luyện đan bản thảo mảnh mỡ, bỏ đi đan dược các loại. Lúc này, những vật này linh khí tiết lộ càng ngày càng lợi hại. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Tâm niệm vừa động, lập tức trước mắt hào quang lóe lên, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Tinh Hà vỗ vỗ Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, mỉm cười, hiện tại bắt đầu hấp thu đi. Ngươi không phải nghĩ thôn về những vật này sao? Tựa hồ có thể nghe hiểu được Diệp Tinh Hà. Lập tức Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn phía trên một cú khổng lồ hấp lực truyền đến, hấp lực bao phủ, đem cái kia tất cả mọi thứ một mạch toàn bộ đều hút vào đến cái kia to lớn đỉnh trong miệng. Diệp Tinh Hà tò mò nhìn lại liên gặp những vật kia bị hút vào đến đỉnh trong miệng về sau trong nháy mắt chính là bị hoanh nhiên nghiền nát hóa thành vô số căn nguyên nhất thuần khiết lực lượng nhưng lại không phải thường gặp loại lực lượng kia nếu như quả thực là muốn cho Diệp Tinh Hà hình dung cái kia đại khái liền là luyện đan sư độc hữu một ít gì đó không riêng gì lực lượng càng là có một ít thần vận thậm chí khí tức ẩn chứa ở bên trong sau một khắc Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn phía trên một đạo màu tím hào quang thoáng một cái đã qua đem những vật này đều đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, Diệp Tinh hà thấy Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn tại tại chỗ xoay chầm chầm lấy. Một hồi lâu, không có bất cứ động tĩnh gì, đột nhiên ở giữa trong không khí lại có tranh Minh chi tiếng nổ lớn. Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn phía trên một đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tròn vẹn thoáng hiện tám đạo tia sáng màu vàng về sau, lại chưa ngừng, lại là dần hiện ra đạo thứ 9 tia sáng màu vàng. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn đột phá, trở thành Hoàng giai Cựu phẩm Mệnh Hồn. Nhưng lúc này, vậy mà vẫn chưa hết. Sau một khắc, chín đạo tia sáng màu vàng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, vây quanh Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, chậm rãi cuồn quẩn Sang chói nóng bỏng màu tím hỏa hoạn, đem trọn cái Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn bao bọc ở bên trong. Sau một khắc, ngọn lửa màu tím ầm ầm phá thoái, triển lộ ra Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn hình dáng. Mà lúc này Long văn tử kim linh mệnh hồn cũng là cùng trước đó có khác biệt lớn. Trước kia, Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn chỉ có khoảng 4 thước độ cao, hiện tại thì có chừng 6 thước, lớn một vòng lớn. Mà lại, những cái kia ngọn lửa màu tím cấp tốc thu lại, lại cũng không tan biến, mà là chậm rãi vây quanh Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn bơi lội. Cuối cùng, đúng là hóa thành một đầu tử sắc du long. Tại đây thân đỉnh phía trên, bơi qua bơi lại, cho chiếc đỉnh lớn này tăng thêm rất nhiều linh tính. Diệp tinh hà đầu tiên là giật mình, Sau đó mừng rỡ, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn vào lúc này, đúng là tấn cấp, trực tiếp đạt đến địa cấp nhất phẩm. Mà lại, càng là triển lộ dị tượng. Mệnh hồn phía trên, vậy mà xuất hiện một đầu màu tím bơi lội hòa long. Diệp Tinh Hà lập tức cảm thụ một phiên. Chẳng qua là hiện tại, hắn còn không rõ rõ này Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn tấn cấp về sau hiệu quả, mà vượt quá Diệp Tinh Hà dự kiến chính là sáng sớm ngày thứ hai, Hắn chính là đạt được mình muốn tin tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà còn trong tu luyện. Đương nhiên, liên nghe được một người trầm ổn thanh âm vang lên, có thể là Diệp Tinh Hà công tử nơi ở sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm rãi đứng dậy, tay áo phất một cái, đi ra động phủ bên ngoài. liên gặp, lúc này, bên ngoài đứng một tên, ba mươi mấy tuổi thanh niên, thanh niên dáng người không cao, trên thân khí tức lại tương đương không tầm thường. hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, chắp tay cười nói, Diệp Tinh Hà công tử, tại hạ tạ tứ hữu lễ. nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bài lung lay, là tại hạ tiếp nhiệm vụ này. ồ, người tiếp nhiệm vụ này. Hôm qua, ta vừa mới nắm nhiệm vụ này treo lên đi. Ngươi hôm nay, liền có thể tới giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Nhưng trong lòng, lại giấy lên một tia hy vọng. Cái này người, có thể làm như thế. Mới nói rõ, hắn nắm bắt cực lớn. Không sai, tại hạ vừa vận vừa lúc mà gặp, biết việc này. Ta dám nói, toàn bộ tắc hạ học cùng, chỉ sợ cũng chỉ có ta biết chuyện như vậy. Tạ Thứ cười ngạo nghẽ. Diệp Tinh Hà gật đầu, nói một chút. Tạ Thứ chậm rãi phun ra ba chữ, lang tiêu chấn. Lang tiêu chấn. Nghe thấy này tam chữ Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ những vật này liền là xuất từ nơi đó sao? Tạ tư tiếp lấy giải thích nói, Lăng Tiêu trấn, tại sở quốc nhất bắc cương, khoảng cách nơi này ước chừng hơn 2000 dặm. Tới gần Lăng Tiêu dây núi, chính là một tòa không lớn tiểu trấn. Ta hơn một tháng trước, bởi vì một hạng nhiệm vụ dọc đường nơi đó, chương 565, đến Lăng Tiêu dây núi, Lăng Tiêu trấn, lại là phát hiện cái kia tiểu trấn phía trên xuất hiện một nhóm kỳ quái hàng hóa, đều là chút. Thuật nhìn có chút tàn phá, lại đẳng cấp khá cao đan dược, thậm chí còn có luyện đan sư bản thảo. Chờ nghe thấy mấy chữ này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, không nói ra được hương phấn. Rõ ràng hắn đã xác định Tạ Tứ là thật biết những thứ này. Tạ Tứ nói tiếp, thế là ta liền mua một chút trở về. Hôm qua vừa mới chạy về Tông môn, giao tiếp nhiệm vụ, kết quả liền thấy được Diệp Tinh Hà công tử ngươi ban bố dây kia thưởng, cùng ta được đến những cái kia độc nhất vô nhị. Rõ ràng vật này hẳn là nằm ở Châu Lăng Tiêu Trấn. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi: "Còn có chứng cứ?" "Tự nhiên là có." Dứt lời, Tạ Thứ từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một đống mảnh vỡ, mấy món nát như là bùn đất đa dược. Trông thấy thứ này, Diệp Tinh Hà lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là rất quen thuộc, này cùng mình trước đó lấy được, giống như lúc hiện tại, hắn đã là tin Tạ tứ nói lời. "Lăng Tiêu Trấn, Lăng Tiêu Trấn." Đem ba chữ này nhớ kỹ ở trong lòng, Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra: "Tạ tứ sư huynh, đa tạ ngươi, có thể giúp ta đại ân." Dứt lời, lấy ra 500 khối hạ phẩm linh thạch, chuẩn bị đưa cho hắn. Lại không nghĩ rằng, tạ tứ lại là không tiếp. Hắn chẳng qua là khoát khoát tay, cười nói, nhiệm vụ này, cũng không cần tại hạ trả giá cái gì. Bất quá chỉ là cho công tử chuyến bức thư mà mà thôi, không đáng. Những linh thạch này, còn mời công tử thu hồi. Sau đó, lại đưa tay bên trong những vật kia đưa qua. Vừa rồi, ta thấy Diệp công tử, tựa hồ đối với những vật này có phần cảm thấy hứng thú. Ta lấy những vật này, cũng là vô dụng, liền đưa cho Diệp tinh hà công tử Diệp tinh hà cũng không lập dị, gật đầu tiếp nhận, như thế, liền đa tạ. Hắn tự nhiên hiểu rõ, tạ tứ ý nghĩ không cầu hồi báo, chỉ vì một cái thiện duyên. Diệp tinh hà cũng là chân tâm cảm tạ hắn. Theo diệp tinh hà, hắn mang tới này chút, hoàn toàn không phải 500 khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tạ tứ sư minh, ta thiếu người một cái nhân tình. Tạ tứ mừng rỡ. Hắn muốn, liền là câu nói này. Hai người đều là người biết chuyện, cũng không cần nói thêm gì nữa. Tạ tứ chính là cáo tử Trước khi đi lại tỉ mỉ, làm Diệp Tinh Hà hội chế đi tới Lăng Tiêu trấn địa đồ. Cùng với Lăng Tiêu trấn bên trong một chút tình huống, đều là dốc túi bẩm báo. Diệp Tinh Hà trở lại trong động phủ về sau, chính là nặng nề như có điều suy nghĩ, mà trong lòng của hắn đã có quyết định, ta hiện tại liền muốn đi Lăng Tiêu trấn, càng nhanh càng tốt. Thời gian không đợi người, cũng không biết muội muội lần sau phát tác là lúc nào. Cũng không biết lần sau hồng liên dạ hỏa còn có thể hay không khống chế được nổi. Diệp Linh khê tựa hồ có chút đã nhận ra Diệp Tinh Hà cảm xúc. Nàng nói khẽ: Ca ca ngươi, ngươi là muốn Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngồi xổm người xuống thấp giọng nói, "Linh Khê, ta muốn đi vì ngươi tìm kiếm Cửu Dương đan mặt khác dược liệu. Lần này, ca ca nhất định sẽ nắm Cửu Dương đan lấy cho ngươi trở về. Nhất định sẽ chữa cho tốt trong cơ thể ngươi hàn độc." Diệp Linh Khê kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã hạ xuống, "Ca ca, có thể hay không rất nguy hiểm?" Diệp Tinh Hà trong ngáy mắt, trong lòng đau xót, cỡ nào hiểu chuyện muội muội a. Hắn mỉm cười, đem Diệp Linh Khê chặt chẽ ôm vào trong ngực. Hắn thấp giọng nói, yên tâm đi, có ca ca tại, không có nguy hiểm gì là không thể chiến thắng. Người liền ngoan ngoãn ở nhà, chờ lấy ca ca tin tức tốt. Ừm. Diệp Linh Khê dùng sức chút đầu, nàng không muốn để cho Diệp Tinh Hà vì chính mình có bất kỳ lo lắng nào. Sau đó, Diệp Tinh Hà vừa tìm được Lý Thư Giao. Mời hắn trong khoảng thời gian này, nhiều chiếu cố một chút muội muội. Lý Thư Giao đương nhiên sẽ không chối tử, hắn luôn luôn là thích vô cùng Diệp Linh Khê, trong lòng lại là đau lòng. Cách mỗi hai ngày, liền sẽ tìm đến Diệp Linh Khê nói chuyện tiếng chính là cười nói, vừa vặn, ngươi không ở nơi này, Diệp Linh Khê cũng không lắm an toàn. Ta thẳng thắn liền đem nàng tiếp vào chỗ ở của ta tốt. Lý Thư Giao từ trước đến nay ra ra hắn Lý Thuần Dương ở cùng một chỗ, nàng ở chỗ, tự nhiên là lại an toàn bất quá. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Bất quá, hắn cũng biết tác hạ học cung, nhiều người phức tạp. Bởi vậy, làm sơ chế lớp. Nhường Lý Thư Giao lặng lẽ tại ban đêm tiếp đi Diệp Linh Khê. Chính mình vẫn như cũ làm ra một bộ phong bế động phủ, bế quan tu luyện giả tượng nhưng lại là tại tất cả mọi người chưa từng chú ý thời điểm lăng Yên thay đổi mặt nạ ra người chuyển đổi thân phận khác rời đi tắc hạ học cùng ra thương lô của thành một đường hướng bắc mà đi từ đầu đến cuối không người phát giác mà cái kia kim giáp cự hổ còn bị hắn lưu tại động phủ bên ngoài diệp tinh hà tại trước khi đi càng là căn dặn kim giáp cự hổ không muốn xương ra bất cứ gì thường nào hắn chính là sợ người khác biết chính mình rời đi sự tình nơi này liền là lăng tiêu chân sao một tòa nho nhỏ trên vách núi Một tên thiếu niên đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn trông về phía xa nhìn phía xa, bình dã cuối tòa kia thôn trấn. Thôn trấn đằng sau chính là một tòa sơn mạch to lớn. Tựa hồ, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, che khuất bầu trời, cao vút trong mây. Chính là một tòa kéo dài vạn dặm đại sơn. Ma này tòa trấn tử, vào chỗ tại vạn dặm bình dã, cùng ngọn núi lớn này chỗ giao giới. Vừa vạn, cái tại vào núi miệng núi chỗ. Thiếu niên phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mệt mệt. Rõ ràng, một đường đi đường. Hắn tự nhiên chính là Diệp Tinh Hà từ khi rời Thương Nô quận thành về sau, Diệp Tinh Hà chính là một đường mưa gió đi gấp, không dừng ngủ đêm. Bởi vì không có kim giáp cự hổ vật cưới, dứt khoát mua yêu thú vật cưới. Sau đó cũng không dừng lại, liều mạng xua đuổi, mất chết một thất về sau, liền lại tranh thủ thời gian mua xuống một tớt như thế, một đường chạy đến, chỉ dùng hơn hai ngày thời gian. chậm rãi phun ra một ngụm chọt khí, Diệp Tinh Hà đi xuống sườn núi, hướng về Lăng Tiêu Trấn, nhanh chân mà đi. này Lăng Tiêu Trấn là một cái rất lớn thôn trấn có tới một cái thành nhỏ kích cỡ tương đương. Phương viên có hơn 10 dặm, bên trong ít nhất cũng có mấy vạn gia đình. Còn chưa tới thôn trấn, Diệp Tinh Hà chính là thấy. Nơi đây người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Bên trong lớn tiểu nhai đạo đều dùng đá xanh trải thành, khiến cho cũng rất là sạch sẽ sạch sẽ. Mà lại, nhất khiến Diệp Tinh Hà rất ngạc nhiên chính là, trong này rõ ràng có thật nhiều nơi khác võ giả. Hơn phân nửa, từng cái tu vi còn có chút không thấp. Mà lại, nhất làm cho Diệp Tinh Hà kinh ngạc chính là, trong này hắn vậy mà thấy được mấy tên luyện dược sư học đồ, còn có một số đẳng cấp thấp luyện dược sư, chỉ là tiến đến giờ khắc này chung thời gian, hắn liền thấy hai ba cái, mỗi một tên luyện dược sư chung quanh đều là số lớn tiền hô hậu ủng tùy tùng, bọn hắn từng cái vây mặt hất hàm sai khiến, rêu rao mà qua. phải biết luyện đan sư tại bên ngoài cũng không thấy nhiều, rất nhiều thanh trì liền một cái đều không có, tại đây bên trong lại có thể thấy nhiều như vậy, mà Diệp Tinh Hà thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra là thật tới đối địa phương. Chương 566, thật đúng là năm ta, làm dê béo a. Có nhiều như vậy luyện đan sư tới đây, nói do nơi này tuyệt đối có dị biến. Diệp Tinh Hà không có hỏi nhiều, chẳng qua là bốn phía nhìn một chút, nghe một chút. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, liền cũng là trong lòng nắm chắc mà. Nguyên like, Lai, Lăng Tiêu trấn như kỳ danh. Hắn sau lưng Lăng Tiêu bên trong dãy núi, có rất nhiều địa phương sản xuất linh thảo linh dược. Lăng Tiêu dãy núi miệng núi, ngay tại này Lăng Tiêu trấn. Tất cả linh thảo linh dược đều muốn hội tụ ở này, cho nên nay trên chấn nhiều nhất chính là đủ loại tiệm thuốc, thỉnh thoảng có luyện đan sư tới nơi đây tự mình ngắt mùa dự tài, càng có hàng loạt võ giả tại đây bên trong pha trộn kiếm ăn, bên trong không thiếu đẳng cấp cao cường giả, nhưng coi như thế cũng sẽ không có nhiều như vậy luyện đan sư ở đây. xuất hiện tình huống này đại khái là theo nửa tháng trước, liền có hàng loạt nơi khác cường giả cùng với tương đương số lượng luyện đan sư đi vào nơi này, thế nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, Diệp Tinh Hà lúc này còn cũng không hiểu biết. Diệp Tinh Hà chính là bắt đầu có ý thức thám tính tin tức, mà hắn một cử động kia cũng là đưa tới một ít người chú ý. Công tử muốn nghe được tin tức. Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Một chỗ tiệm thuốc bên cạnh, không xa tường đá căn hạ. Một cái trên dưới 30 tuổi cao gầy hán tử áo đen, hướng Diệp Tinh Hà chớp chớp mắt, ý cười đầy mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, từ tốn nói, "Các ngươi chỗ này có tin tức sao?" Đó là dĩ nhiên. Hán tử áo đen, ngược đập đến vang động trời, "Ta mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp đại năng. Thế nhưng, tại đây Lăng Tiêu chấn sinh sống chừng 20 năm. Này Lăng Tiêu trấn sự tình, còn không có dấu giếm được chúng ta. Hắn tiến tới góc mặt, hạ giọng, thần thần bí bí nói, "Công tử, ngươi cách làm hẳn là nửa tháng trước phát sinh cái kia chuyện lớn a." Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, "Giá cả bao nhiêu? Con mời công tử đi theo ta." Cái kia cao gầy hán tử áo đen, mỉm cười, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, mang theo Diệp Tinh Hà rời đi chủ yếu tuyến đường chính. Chính là, thật nhiều bắt nẻo. Đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ. Này cái hẻm nhỏ hai phía đều là cao ngất tường đá, bất quá có thể chứa hai người bước đi mà thôi. Lại đi về phía trước trên dưới 100 bước. Bỗng nhiên, phía trước dẫn đường cao gầy hán tử áo đen, bỗng nhiên quay người. Hắn không có hảo ý, nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà cũng là cảm giác sau lưng có mấy đạo khí tức truyền đến. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy mình đã bị vài người vây ở trong đó. Cái kia cao gầy hán tử áo đen, mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, ngươi thằng danh con này, thực lực thấp lại không có chút nào kinh nghiệm mới ra đời lại còn dám học người khác xung xáo đáng đời rơi xuống chúng ta trong tay Diệp Tinh Hà nhựu nhựu mày Từ tốn nói đây là ý gì có ý tứ gì Cao Gậy Hán Tử áo đen cười ha ha tiểu tử đem ngươi khắp toàn thần tử trên xuống dưới hết thảy bảo vật linh thạch đều cho lấy ra ta ồ Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn xem hắn ta nếu là không lấy ra đâu mấy người phần lớn là một dạng đều là cười to tiểu tử này thật là một cái chim non a đúng vậy a Hỏi ra này loại nói nhảm tới. Cao gầy hán tử áo đen bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy âm tàn. Ngươi có muốn không lấy ra nhà, cũng được. Chúng ta liền đem ngươi cả người xương cốt đều cho ngươi bóc nát, lại để cho ngươi khóc giống ba ngày ba đêm. Nhưng ngươi biết biết, cái gì gọi là lợi hại. Ồ, xem ra các ngươi hết sức gưa thích nắm người khác xương cốt đều cho bóc nát. Diệp Tinh Hà khỏe miệng nụ cười, đã lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Cao gầy hán tử áo đen cười ha ha nói, ngay tại ba ngày trước, một cái khác sông xáo lăng tiêu trấn lăng đầu thành liền bị chúng ta như thế thu thập. Nếu ngươi không tin, chờ một lúc, ta còn có khả năng nhường ngươi đi gặp hắn một chút nha. Hắn hiện tại còn nằm ở nơi đó kêu thảm không chết đây. Phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, nếu dạng này, ta đây cũng để cho các ngươi nếm thử cái này mùi vị. Nghe nói như thế, mấy người vẻ mặt lạnh lẽo. Cao gầy hắn từ áo đen, lạnh giọng quát, tiểu tử này, còn tại chúng ta trước mặt kiên cường. Bên trên, phế đi hắn. Đúng. Mấy người khác cùng nhau hướng về phía trước nào tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu, khe miệng đống nhiên phát họa ra một vẻ có chút hang hái mỉm cười. thật đúng là năm ta làm dê béo nha. sau một khắc, hắn lung lay cổ, hoạt động một chút vai. một hồi xương cốt tiếng nổ vang, lốt bốt vang lên. hai ngày này đi đường, vừa mệt vừa đuối, đảo vừa vận hoạt động một chút thể cốt đây. thấy Diệp Tinh Hà hoàn toàn không thấy mình, cái tiêu cao gầy hắn tử áo đen, ánh mắt càng ngày càng lấm lánh. hắn một tiếng gầm nhẹ, các minh đệ cùng tiến lên. cho cái này từ bên ngoài đến dân đen một điểm lợi hại nếm thử. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng. Vậy liền cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử. Dứt lời, dưới chân đạp một cái. Thân hình của hắn như là báo đi săn nhanh nhẹn vô cùng, trực tiếp chạy qua. Sau một khắc, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể bị đập nện thanh âm. Tại đây trong hẻm nhỏ, tập trung văng lên. Thời gian một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà thành thơi thành thơi, đi ra nơi đây. Mà lúc này, hắn đã hoàn toàn biết nơi đây sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, like, ngay tại 20 ngày trước đó, Lăng Tiêu chấn mọi người, chợt phát hiện lăng tiêu trong núi có đại biến xảy ra có thất thải thần quang phun trào, có yêu thú tiếng giống giận dữ liên tục, có dược mùi thơm khắp nơi. Lang tiêu chấn mọi người, đương nhiên sẽ không buông tha, tranh thủ thời gian đi tới dò xét. Sau đó, liền phát hiện một chỗ luyện đan sư di chỉ. Chỉ bất quá, chỗ này luyện đan sư di chỉ quy mô không lớn, chẳng qua là tại một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong, bất quá có nhà tranh ba bốn ở giữa. Mà lấy bọn hắn, tại cái kia mấy gian trong nhà lá, phát hiện rất nhiều luyện đan sư bản thảo, một chút luyện đan khí cụ, còn có thật nhiều đan dược. Đây cũng là trước đó. Diệp Tinh Hà lấy được loại đồ vật này. Bất quá, cái này quy mô cũng không tính lớn, mà lại rất nhanh lăng tiêu chấn này chút người trong nghề. Chính là phát hiện những vật này đã sắp muốn phế đi, cơ hội là không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể lừa gạt một chút ngoài người người. Mà lại, liền bên trong tung lung kia một mẫu dược điển cũng đều đã bỏ đi. Bọn hắn tự nhiên thất vọng, nhưng rất nhanh, rồi lại có mừng như điên phung trào. Nguyên lai, like, bọn hắn tại cái kia nhà tranh chỗ sâu nhất, một khối phiến đá bên trên đạt được ghi chép. Bên trong ghi chép Lăng tiêu dãy núi chỗ sâu. Vậy mà, có một cái khổng lồ di tích. Cái di tích kia, so với bọn hắn chỗ cái này, muốn vượt xa tính toán không biết bao nhiêu lần. Bên trong, có vô số mạnh mẽ đan dược, luyện đan bi phương, đủ loại bảo vật. Lúc ấy, tin tức này đồng thời bị mười mấy người cùng một chỗ thấy. Bởi vậy, tin tức này rất nhanh chính là điên cuồng tại Lăng tiêu trấn chuyển ra. Không có người, có thể đọc chiếm bí mật. Mà tin tức này, lưu chuyển ra đến từ sau. Càng là hấp dẫn, vô số cường giả tới chỗ này đương nhiên. Bởi vì thời gian duyên cớ tới cường giả, phổ biến không phải thực lực rất mạnh. Nhưng nghe nói, thậm chí ở giữa vẫn tồn tại thần bí khó lường thế lực, siêu việt thần cường cảnh thứ là nhị trọng lâu cường giả. Trước 567, ta nói ngươi không đủ tư cách, có vấn đề sao? Càng có thật nhiều luyện đan sư, đi vào nơi này. Chỉ bất quá, mọi người cũng không có gấp lên núi. Bởi vì, căn cứ cái kia phiến đá bên trên ghi chép. Sau một tháng, mới là mở ra thời điểm. Nói đúng là, khoảng cách bây giờ còn có 10 ngày. 10 ngày. Phải không? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, như có điều suy nghĩ, cái kia đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Ánh mắt của hắn bên trong, toát ra khó nén hưng phấn. Một cái khổng lồ di chỉ bên trong, có vô số đan dược, đan vương dược liệu. Như vậy lần này, ta nhất định có thể tập hợp luyện chế cửu dương đan dược vật ta. Hắn run lên tay áo, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đến mức, những người kia, thì đều là bị Diệp Tinh Hà cắt ngang cả người xương cốt, phế bỏ tu vi. Ném ở nơi đó, cùng con chó chết Diệp Tinh Hà cũng không có đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Hắn biết rõ những người này mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng trên tay lại không biết dính nhiều ít máu tươi, là nhất ngoan độc bất quá. Sau đó Diệp Tinh Hà chính là tại Lang Tiêu chấn bên trong ở lại, lại đi vòng vo một ngày. Ngày thứ hai lúc trạm vào tối, hắn chính là đi vào một tòa thật to trạch viện trước đó. Nay tòa trạch viện có chút cao lớn xa hoa, rõ ràng chủ nhân tuyệt không phải bình thường. Mà lúc này tại đây tòa trạch viện trung quanh càng là để phòng xâm nghiêm có không ít võ giả hoặc ở ngoài sáng hoặc từ một nơi bí mật gần đó. Diệp Tinh Hà ngừng chân ngừng đầu nhìn xem treo trên cao trên tấm bảng viết ba chữ to. Phi Long Bang chính là chỗ này. Hiện tại các thế lực lớn đều tại lăng Tiêu chân chúng chiêu ôm cường giả. Nhìn như bình tĩnh lăng Tiêu chấn Kỳ Thực đã sóng cả máu liệt. Mà này tòa trạch viện căn cứ Diệp Tinh Hà biết đã bị một cái tên là Phi Long Bang bang hội sở chiếm cứ. Này Phi Long Bang hán thực lực vào lúc này tất cả thế lực bên trong lỡ dở. Này loại thế lực là thích hợp nhất hiện tại Diệp Tinh Hà. Hôm nay Diệp Tinh Hà mục tiêu liền là gia nhập Phi Long Bang. Sau đó trước an ổn ẩn nút xuống tới. Lần này đi hướng di tích sự tình Diệp Tinh Hà nhất định phải được. Thế nhưng hiện tại đây Lang Tiêu Chấn một ngày thời gian cũng thăm dò rõ ràng nơi này nội tình. Lang Tiêu Chấn bên trong cao thủ rất nhiều, càng có thật nhiều ẩn giấu cường giả chưa từng ra tay. Chỉ là khí thế của nó liền đã để cho người ta rung động lòng người. Diệp Tinh Hà biết rõ, tuyệt không thể hành sự lỗ mãng, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Đến lúc đó, mới có thể tìm được một đòn giết chết cơ hội. Thâm Tư đã định, Diệp Tinh Hà dơ chân, đạp vào bậc thang. Lập tức, cổng có mấy tên trông coi võ giả, chính là dâng lên. Mấy người kia nhìn chằm chằm hắn, tấm mắt tâm tàn, "Tiểu tử, từ lâu tới." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nghe nói các thế lực lớn, hiện tại cũng tại mời chào cường giả. "Ta cố ý đến đây, nghĩ muốn gia nhập Phi Long Bang." Nghe nói lời này, mấy tên võ giả liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo, thì là tuân ra một hồi cười to. Trong tiếng cười cực điểm khinh thường. Một tên dáng người cao tráng vũ người, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi nói không sai. Chúng ta phi lòng bàng, đúng là tại mời chào cường giả. Thế nhưng, ngươi phải chú ý, chúng ta là tại mời chào cường giả. hà tại cuối cùng hai chữ kia bên trên, tận lực nhấn mạnh, nghe rõ chưa? Là cường giả, mà không phải ngươi dạng này mồm còn hôi sữa, thực lực thấp phê vật. Đằng sau võ giả, không kiên nhẫn thua tay nói, lan, cút nhanh lên. Đừng nghĩ tới chỗ này ăn nhờ ở đâu. Lại là nắm diệp tinh hà xem như đến đây ăn nhờ ở đậu người Diệp Tinh Hà ôm cánh tay mỉm cười nói cái kia đến như thế nào mới có thể chứng minh ta có thực lực này đâu Cao Tráng vũ người cười lạnh nói ngươi ngay cả chúng ta cũng không là đối thủ còn muốn gia nhập Phi Long Bang Diệp Tinh Hà nhữ mày cười nói có phải hay không chỉ cần có thể đánh bại các ngươi cái kia chính là có gia nhập tư cách tên kia dáng người Cao Tráng vũ người cười đáp ý tiến lên trước một bước xem ra tiểu tử ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nha cũng tốt vậy thì thật là tốt liền giáo huấn ngươi một chút đem ngươi đánh đứt gân gãy xương, ngươi liền biết cái gì là lợi hại. hắn vô vô bộ ngực của mình, cười ha ha nói, chỉ cần là ngươi có thể đánh bại ta, như vậy thì có tư cách. Diệp Tinh Hà lắc đầu, nhũ nhữ mày, thản nhiên nói, ngươi có chút không đủ tư cách. cái gì? Cao Tráng vũ người, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt trở nên hung hăng. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ta nói, ngươi có chút không đủ tư cách. Tay hắn vạch một cái, nắm này bảy tám cái võ giả đều cho vẽ đi vào, các ngươi cùng tiến lên, đảo còn tạm được sau lưng mấy tên võ giả, rôn rập cười nói, đại ca, cùng hắn có lời vô ích gì? một quyền phế đi hắn. đúng đấy, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, khiến cho hắn thêm một chút giáo hấn. cao tráng vuông người chậm rãi bước tới, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. hắn vặn lấy năm đấm, cười gần nói, tiểu tử, ta đã cấp cho người cơ hội. sau một khắc, hắn một tiếng gầm nhẹ, đấm ra một quyền. diệp tinh hà lắc đầu, tùy ý một trưởng vô ra. sau một khắc, mọi người chính là nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. cộng thêm. Tiêu thê Lương thảm thiết tiếng vang lên. Ha ha, tiểu tử này thật sự là không chịu nổi một kích. Bị chúng ta đại ca một quyền liền đánh bay đi lời còn chưa nói hết, chính là hóa thành một tiếng thét kinh hãi, làm sao có thể? Nguyên Lai like lúc này, bọn hắn thấy rõ ràng, đúng là có người bay ra ngoài, Tiêu thê Lương thảm thiết. Nhưng, lại không phải Diệp Tinh Hà, mà là, bọn hắn coi là vô địch đại ca nha. Nguyên Lai, like, phản từ a cái kia cao trắng vũ người bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh bay, hung hăng đâm vào trên cửa viện. Phanh một tiếng, năm cái kia cửa sân trực tiếp đụng nát. Thân thể của hắn tầng tầng rơi xuống đất, đứt gân gãy xương, toàn thân trên dưới, không biết nát bao nhiêu cái xương cốt. Nam dạp trên mặt đất, liên tục nôn ra máu, liền đứng lên cũng không nổi. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mọi người cũng là nghe giải, này thực lực của thiếu niên, mạnh có chút đáng sợ nha. Diệp Tinh Hà run lên thủ đoạn, mỉm cười nói, "Ta nói ngươi không đủ tư cách, có vấn đề sao?" Dứt lời, chậm rãi áp sát về phía trước. Cái kia mấy tên võ giả, đều là không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lùi lại một bước. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, tới A, không phải mới vừa còn hung hăng càn quấy vô cùng sao. Hiện tại, làm sao không hung hăng càn quấy đâu. Diệp Tinh Hà một tiếng bạo giống, hiện tại tới A. Đánh với ta một trận A. Mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nào dám cùng hắn đánh. Diệp Tinh Hà cười to, các ngươi không đánh với ta, đúng không? Không sao. Hắn một tiếng gầm nhẹ, ta tới. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thân hình loại lên, trực tiếp tiến vào những võ giả này bên trong. Trong ngay mắt. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Đập nện tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tục vang lên. Sau một lát, này mấy tên võ giả liền đều trực tiếp bị đánh đến máu me khắp người, đập ẩm ẩm rơi trong sân. Lúc này, tựa hồ nghe gặp động tính bên ngoài. Cái kia sân nhỏ đằng sau, trong đại sảnh, cũng là ô ương ứng đi tới mấy chục người. Mỗi cá nhân thực lực, đều là có chút không tầm thường. Thả đi ra bên ngoài, cũng coi là hảo thủ. Mà bị tất cả mọi người chen chúc ở trong đó, thì là một người trung niên đại hán lấy đạo của người, trả lại cho người. Hắn người mặc một bộ màu đen trang phục, trên thân cơ bắp cao cao nâng lên, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Mặt vuông hai lớn, rất có uy nghiêm. Trên trán thì là một mảnh sâu lắng, rõ ràng cũng là có phần có tâm cơ người. Hắn bị mọi người chen chúc ở trong đó, tự nhiên chính là địa vị cao nhất. Mọi người ra tới, thấy bên ngoài hỗn ngang lộn xộn, nằm một chỗ. Lại nhìn, đang tay run run cổ tay, dù bận vận đung dung đứng trong vũng máu diệp tinh hà. Lập tức, đều là sững sờ. Thiếu niên này là tới gây chuyện, kẻ đến không thiện nha, mà thấy bọn hắn ra tới, nằm dưới đất những cái kia võ giả, mỗi một cái đều là kêu khóc dâng lên, Đào Đại gia, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Đúng vậy a, là thằng danh con này sau khi đến, liền mở miệng khiêu khích, chúng ta không cam lòng, cùng hắn động thủ, kết quả bị đánh thành dạng này a. Mấy người khóc thiên đập đất, ở nơi đó ác nhân cáo chặt trước. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người, từ tốn nói, vài vị có thể là Phi Long Bang quản sự sao? Tại hạ nghĩ đến gia nhập Phi Long Bang chẳng qua là mấy vị này mắt chó coi thường người khác, còn nói năng lố mãng, cho nên hắn mỉm cười, ta liền thay các ngươi quản giáo một thoáng bọn hắn. tất cả mọi người là vẻ mặt khác nhau, đạo cũng không có quá coi thường với hắn. hắn có thể đem những người này đánh thảm như vậy, đã đã chứng minh hắn có thực lực như vậy. nhưng cũng không có làm sao xem trọng. dù sao bọn hắn đang ngồi phần lớn người, cũng cũng có thể làm đến điều này. lúc này trong đám người một tên mắt tam giác trung niên chậm rãi đi ra. Này mắt tam giác mà trung niên dáng người gầy guộc, vẻ mặt tăm lãnh, ánh mắt của hắn tại cái kia mấy tên trọng thương võ giả trên thân chậm rãi quét qua, mấy cái kia võ giả tiếng kêu thảm thiết lớn hơn mấy phần, Dồn dập nhay răng trợn mắt hô hào, đào đại gia rõ ràng này người liền là bọn hắn trong miệng đào đại gia, cái này người tên là đào đồng quang. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào diệp tinh hà trên mặt, đung nhiên khoe miệng giật ra một tia cười lạnh, tiểu tử ta không quản ngươi có đúng hay không tới gia nhập phi long bang, ta cũng mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, bước đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, hắn gần từng chữ, ngươi động ta người, đều phải trả giá đắt. Ồ. Diệp Tinh Hà nhướn mày cười nói, ngươi muốn cho ta, trả cái giá lớn đến đâu. Đào Đồng Quang cười đáp ý, chỉ chỉ trước mặt mặt đất, quỳ xuống dập đầu, chịu nhận lỗi. Sau đó, lại để cho ta nắm tay chân của ngươi, đều các ngang. Diệp Tinh Hà trên mặt, nụ cười càng sâu. Chẳng qua là trong mắt, lướt qua một vệt băng lánh sắc cơ, ta nếu là không đâu. Vậy thì càng tốt rồi. Đào Đồng Quang cười hắc hát hắc, hát, ngươi còn không phục, đúng không? Ta đây liền đem ngươi, đánh tới chịu phục mới thôi. Vừa dứt lời, Đào Đồng Quang đúng là, thân hình loại lên. Trực tiếp, liền hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. So như đánh lén. Ra tay không lưu tình chút nào, đều là sát chiêu. Những người này, chính là Đào Đồng Quang người. Hắn làm sao có thể, nhị được khẩu khí này? Diệp Tinh Hà cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngươi xứng sao? Sau một khắc, thân hình hắn loại lên, trực tiếp nên tiếp này Đào Đồng Quang. Bất quá là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi. Diệp Tinh Hà sớm liền không biết diệt nhiều ít cái. Nhưng những người khác, nhưng không biết Diệp Tinh Hà thực lực. Giờ phút này, rôn rập bắt đầu. Tiểu tử này, xem như đụng tới cọng dâm cứng. Đúng vậy a, Đào Đồng Quang muốn thu thập hắn, chẳng phải là dễ dàng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể có thực lực như vậy cũng là khó được. Chỉ tiếc a, gặp Đào Đồng Quang. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà như thế nào lại là Đào Đồng Quang đối thủ? Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người là ngẹn họ nhìn chen chối liền liền hét lên kinh ngạc. Nguyên Lai, Diệp Tinh Hà một quyền, chính là đánh nát Đào Đồng Quang tất cả thế công. Tại hắn kinh hãi, không dám tin trong ánh mắt. Nam đấm, hướng về lồng ngực của hắn hung hăng đập xuống mà xuống. Đào Đồng Quang cả người đều choáng váng. Hắn hoảng sợ nói, ngươi, ngươi, ra sao cường đại như vậy? Trong mắt của hắn, lại lộ ra một vẻ khắc sâu hoảng sợ. Hắn rất rõ ràng, một quyền này hạ xuống sẽ là dạng gì hậu quả. Cái kia màu tím bảo đại hán, biến sắc, nghiêm nghị quát, dừng tay cho ta. Thế nhưng. Diệp Tinh Hà lại giống như là không có nghe thấy Cựu Đại Sương lời, quyền thế vẫn như cũ, hung hăng hướng về phía trước, phanh một tiếng, chính là trực tiếp đập vào ngực của hắn chỗ, tạch tạch tạch một hồi thanh thúy sụp đổ âm thanh, đột nhiên vang lên, trong đó còn kèm theo đào đồng quang tiêu thảm, đào đồng quang trước ngực, toàn bộ lõm luôn xuống dưới, một mảnh máu thịt bé bét. hắn càng là bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, thân hình hướng về sau tầng tầng bay ra, mà thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà thân hình chính là lóe lên trực tiếp trên không trung lại đuổi kịp hắn, hai quả đấm liên tục quanh ra, phanh, phanh phanh phanh phanh, cấp tốc đập nện tại đào đồng quang hai tay, hai chân phía trên, lập tức đào đồng quang hai tay hai chân trực tiếp quái dị bóp méo dâng lên, rõ ràng xương cốt đều đã bị sinh sinh đánh vỡ. Sau đó phanh một tiếng, nện rơi trên mặt đất, như cùng một cái rách rơi túi, nằm trên mặt đất kêu thê lương thẳng thiết, dây dụi lấy lại đứng lên cũng không nổi, hai tay của hắn hai chân đã đứt, chính như hắn vừa rồi đối diệp tinh hà nói tới, muốn chặt đứt hai tay hai chân hắn lấy đạo của người trả lại cho người mọi người đều ngây dại ai cũng không nghĩ tới đào đồng quang cái này tại trong bọn họ cũng coi là cường giả người lại bị thiếu niên này dễ dàng như thế liền cho hạ gục mọi người hít sâu một hơi hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra qua một vẻ khiếp sợ thiếu niên này thực lực thật mạnh mà cái kia áo bảo tím đại hán mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắn nhanh chân hướng về phía trước giữ tát quát ta vừa rồi gọi ngươi dừng tay ngươi vì sao không dừng tay Diệp Tinh Hà tựa hồ lúc này mới nghe thấy hắn nói chuyện. Hắn nghiêng đầu, về vải liếc hắn một cái. Từ Tuấn nói, ngươi thì tính là cái gì? Để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Mọi người càng là xôn xao. Tiểu tử này cực kỳ hung hăng càng quấy. Đúng vậy a, cũng dám như thế đối cầu Lão Đại. Không biết, Cầu Lão Đại sẽ sẽ không xuất thủ a. Mọi người suy đoán rồn rập, cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn những người này, mặc dù tụ tại đây Phi Long Bang, nhưng lai lịch có chút phức tạp. Mà Cửu Đại Sương chờ 4 5 người thực lực mạnh mẽ, nhân số lại nhiều. Đến về sau, một mực chiếm cứ này Phi Long Bang ở tâm. Sớm có không ít người lòng sinh không vừa lòng, lại lại không thể làm gì. Lúc này, lại là muốn nhìn bọn hắn ra nghe lời khoe cái xấu. Cửu Đại Sương trừng mắt Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy sát cơ. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đứng ở đằng kia, lại hồn nhiên không thèm để ý này Cửu Đại Sương khí tức. Hắn cảm giác được, cái này người, cũng chính là thần cương cảnh đệ thập trọng trong lầu kỳ mà thôi Mình coi như không cần thanh đế trường sinh kiếp bí. Đều có thể đưa hắn chém giết Sau một khắc, mọi người lại là thấy Cựu đại sương nắm đang ở gào thảm đào đồng quang ôm Sau đó không nói một lời Chính là, quay người rời đi Hắn đúng là, nhìn khẩu khí này chương 569, cuối cùng Phải vào núi rồi Diệp Tinh Hà cũng không chấp nhận với hắn Nhìn về phía mọi người từ tôn nói Ta hiện tại, có thể có tư cách gia nhập phi Long Bang sao Mọi người tất cả đều run sợ Có tư cách, đương nhiên là có tư cách Đào đồng quang đang phi Long Bang Rất nhiều cường giả bên trong cũng có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Lại bị Diệp tinh hạ, trực tiếp đánh thành trọng thương. Liên Cưu đại xương đều là nhịt. Những người khác, lại có cái gì dám nói nhiều. Lúc này, bên cạnh một người trung niên hán tử đi ra. hắn mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, chắp tay cười nói, vị công tử này, tại hạ là nơi đây quản sự một trong. Công tử thực lực như vậy, đương nhiên là có tư cách vào ta phi long bang. Còn mời công tử đi theo ta, tại hạ cái này làm công tử an bài chỗ ở.